Mục, chính xử lý minh không điện một đống sự mục thiếu chút nữa vặn gãy trong tay bút lông, ngươi còn biết có ta như thế cá nhân a minh không điện đều mau cùng ta họ. Bách lý liên dịch nhìn trời, khoanh tay trước ngực, nhất phái lười biếng, mục, ta yêu một người. Bang, đáng thương bút lông cắt thành hai đoạn, mục nhìn trên giấy cái kia thật lớn hắc ấn, trong đầu còn bay vừa rồi nghe được câu nói kia, ta yêu một người, đây là ảo giác đi. Hắn cái kia đem nữ nhân Đương món đồ chơi chủ tử yêu một người Nên không phải là yêu cái nam nhân đi Điện chủ Ngài có thể nói lại lần nữa sao Ta vừa rồi không nghe rõ Ta yêu một người Mục Ngươi không có nghe lầm Nữ nhân vẫn là nam nhân Bách Lý Liên dịch khóe miệng chiều chiều Này bút chương hắn nhớ kỹ Đương nhiên là nữ nhân Mục Ngươi rất muốn lại nhiều nam chủ tử Mục lúc này hoàn toàn sống lại biết lấy điện chủ mang thủ tính tình khẳng định đã đem hắn ghi hận thượng chạy nhanh bổ cứu nói nữ chủ tử hào minh không điện đặc biệt yêu cầu một vị hiền huệ nữ chủ tử điện chủ cái gì thời điểm lanh trở về đúng rồi ngài hiện tại là ở nơi nào ngài nếu là không vội mà trở về ta trước tới yết kiến một chút có thể làm điện chủ nói yêu nữ nhân nên là như thế nào a như thế nào tưởng đều đến ba đầu sáu tay mới được Bằng không nào trị được chủ tử, Sẽ bị chủ tử khi dễ chết đi, Nghĩ đến, Có thể, Chính mình tìm đến đây đi, Bất quá trước giúp ta xử lý điểm, Sự, Điện chủ thỉnh phân phó, Đem hậu viện những cái đó nữ nhân xử lý rớt, Muốn cái gì bồi thường có thể cho ngươi liền cho, Không muốn đi trực tiếp quăng ra ngoài, Ném xa một chút, Đừng làm cho nàng lại tìm trở về lộ, Đem minh không điện may lại một chút, Tóm lại, Ở ta trở về phía trước muốn đem nơi đó sở hữu dấu vết toàn lau sạch. Điện chủ tài, mục đôi cái kia sắp trở thành hắn một khác chủ tử nữ nhân ôm lấy 12 vạn phần kính ý, là, thuộc hạ tức khắc đi làm. ân Cứ như vậy. Từ từ, điện chủ, ngài cái gì thời điểm có thể đem minh không điện nữ chủ nhân cấp mang về tới a Mục biên hướng huyền vũ đường đi biên hỏi, giao đái hảo nơi này, hắn đến xem náo nhiệt đi. Bách Lý liên dịch nhìn về phía ôn nhu cười tình nhi, còn cần một đoạn thời gian, cũng đủ ngươi xử lý về điểm này sự. Là, thuộc Hà đã biết, chặt đứt liên hệ, một cười to không ngừng, không màng hình tượng thi triển thân pháp hướng huyền vũ đường đi đến, việc này nhất định. Phải cùng Á chia sẻ một chút mới được, tới Nguyên Châu Thành Khi, ngày hội không khí đã đạm đi, nhìn cửa thành thượng cái kia thật lớn bát quái kính, tình nhi biết nàng tìm đúng rồi địa phương. A xảo, ta trước đưa ngươi về nhà. A xảo liên tục gật đầu, chật lại nghĩ tới cái gì dường như lắc đầu, có chút ngượng ngùng nói, ta không quen biết về nhà lộ. Tình nhi sờ sờ đầu của hắn, nếu là lúc ấy biết về nhà lộ, liền sẽ không bị quải đi, sốc lên màn xe phân phó thư dục đi hỏi. Thăm Yến ra vị trí, họ Yến không xem như thường họ, hẳn là không khó nghe được. Xe ngựa ngừng lại, nhìn quen thuộc đại mũn, A xảo ghé vào cửa sổ xe thượng nước mắt đại viên đại viên đi xuống rớt, đây là hắn ra, hắn thật sự về nhà, vô diễm bế lên hắn giao cho xe ngựa bên hiên viên, nhảy xuống xe ngựa xoay người muốn đỡ tiểu thư xuống dưới, liền nhìn đến bách lý liên dịch theo sát nàng xuống dưới, đem tiểu thư cẩn thận đỡ xuống dưới, thư dục, đi gõ cửa, là, yến phủ tuy, rằng xem như đại gia tộc, nhưng là này hai đời xuống dưới cũng coi như là bị thua tuy rằng đáy còn ở đã xa không bằng trước kia phong cảnh giữ chặt môn hoàn gõ vài cái đại môn từ mở ra thái độ còn tính hảo xin hỏi ngươi tìm ai thư dục cũng không đáp lời chỉ là tránh ra thân mình làm hắn nhìn đến bị hiên viên đỡ a xảo này một đường xuống dưới hắn thương đã hảo đến không sai biệt lắm tôn tôn thiếu gia trời ạ tôn thiếu gia lão phu nhân lão phu nhân tốn thiếu gia đã trở lại Mọi người nhẫn cười, người gác cổng này phản ứng thực sự có ý tứ, đem bọn họ những người này lượng ở cửa, chính mình lại không thấy người. A xảo có chút ngượng ngùng, Yến ra ra giáo cực nghiêm, tuy rằng phong cảnh không ở, quy củ là một chút không thiếu, người gác cổng này biểu hiện thật sự là có điểm ném Yến phủ mặt. A xảo, mặc kệ đối ai đều không thể nói ta thân phận biết không, ngươi cũng cùng những người khác giống nhau xưng hô ta là được. A sảo hiểu chuyện gật đầu là tiểu thư a sảo nhớ kỹ thiên nhi thiên nhi trong phòng một trận binh hoảng mã loạn tiếng bước chân truyền đến môn bị người từ hai bên kéo ra đi tuốt đàng trước mặt bạc lão thái thái chống quải trượng bước nhanh đi tới trong mắt chỉ có nàng tiểu tôn tử tổ mẫu tổ mẫu tôn nhi đã trở lại a sảo nhào vào lão nhân trong lòng ngực lên tiếng khóc lớn thấy thân nhất người bị ủy khuất hài từ nơi nào còn không chế được trụ. Tổ tôn hai ôm, đầu khóc giống hảo một trận, vẫn là mặt sau đi theo mấy phòng người nhắc nhở. Lão phu nhân mới buông ra mất mà tìm lại tiểu tôn tử, lau nước mắt nhìn về phía này đoàn người, ánh mắt định ở cái kia che khăn che mặt nữ nhân trên người. Lão thân cảm tạ vị tiểu thư này đưa thiên nhi trở về, bên trong thỉnh, mau, bên trong thỉnh. Tình nhi lắc lắc đầu, Nàng không có hứng thú trộn lẫn nhà của người khác sự, nếu A xảo như vậy được sủng ái, trong khoảng thời gian này lại thành thục rất nhiều, hẳn là biết nên như thế nào làm mời đôi chính mình tốt nhất. Lão phu nhân khách khí, vừa lúc gặp gỡ thôi, ta ở Nguyên Châu Thành có chút việc muốn làm, liền không vào phủ làm phiền, A xảo, chờ chúng ta giàn xếp hảo, ta sẽ phái người nói cho ngươi, ngươi có cái gì sự có thể tới nơi đó tìm ta. A xảo sốt ruột kéo lấy tình nhi vạt áo, tiểu thư, ngài đi vào ngồi ngồi đi, ta biết các ngươi muốn tìm địa phương giàn xếp, yên tâm, ta sẽ làm quản gia đi tìm tốt, hắn đối. Nguyên châu thành thục, tình nhi sờ sờ đầu của hắn, A xảo, ngươi biết ta vì cái gì không muốn, đúng hay không? A xảo buông lỏng tay, hắn đương nhiên biết, tiểu thư kỳ thật nhất không nghĩ lo chuyện bao đồng, đặc biệt vẫn là hắn việc nhà, là... A xảo đã biết, lão phu nhân làm sao như thế đơn giản liền thả người, trước không nói những người này cứu nàng tiểu tôn tử, chỉ là xem những người này khí thế liền biết lai lịch không nhỏ, vốn là có ân trước đây, không thể làm người. Xem nhẹ yến ra đi, vị tiểu thư này, thiên nhi nói được có đạo lý, ta sẽ làm quản gia lập tức đi tìm hảo phòng ở. Tình nhi cười cười, lão phu nhân khách khí, sau này có cơ hội trở lên môn quấy giày. Không mềm không ngạnh cự tuyệt Tình nhi xoay người lên xe ngựa Những người khác lên xe lên xe Lên ngựa lên ngựa Thực mau liền biến mất ở yến ra người trước mặt Lão phu nhân trong mắt hiện lên một màn suy nghĩ sâu xa Nhưng là trong lòng càng có rất nhiều đối thiên nhi Quan tâm Nàng bức thiết muốn biết thiên nhi đi nơi nào Tao ngộ chút cái gì Thiên nhi Chúng ta về phòng A xảo thu hồi ánh mắt Nhìn về phía tổ mẫu sau lưng sợ hãi rụt rè mấy người cùng mặt khác các phòng người nhà, duy độc không thấy phụ mẫu của chính mình. Nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì, lão phu nhân nói, cha ngươi thấy được hoàng bảng, lo lắng bên trong có ngươi, đi hoàng thành, mẫu thân ngươi ngươi không thấy sau liền bị bệnh, vẫn luôn nằm trên giường không dậy nổi. Đi, đi trước làm mai nhi trông thấy ngươi, chỉ cần nhìn thấy ngươi, nàng cái gì dược đều không cần ăn liền sẽ hảo. A xảo nghe được chính mình mẫu thân bị bệnh, cũng bất chấp mặt khác, khập khiêng hướng trong đi đến, sợ tới mức lão phu nhân kêu sợ hãi. thiên nhi, thiên nhi, chân của ngươi xảy ra chuyện gì? A, đây là như thế nào lạp? A xảo lưu lại bước chân, lời nói có không hợp tuổi bình tĩnh, bị người đánh gãy, bị vừa rồi cái kia tiểu thư trị hết, lại ăn một đoạn thời. Gian dược liền hào, từ trong lòng ngực lấy ra một chương phương thuốc, Tổ mẫu, phiền toái ngài làm người đi cho ta bốc thuốc, cái này dược một ngày đều không thể đoạt, cơm chiều trước ta muốn uống. Lão phu nhân tiếp nhận phương thuốc, trong mắt có có nhưng tin tưởng, lại cũng có kinh hỉ, đã trải qua biến cố thiên nhi thành thục, hắn mới 10 tuổi mà thôi. Tổ mẫu lập tức làm người đi bắt dược, thật muốn hảo hảo cảm ơn vị kia tiểu thư mới được, bằng không, bằng không. Hắn liền không về được, a xảo ở trong lòng tiếp lời nói quẻ chân hướng trong phòng đi đến trên xe ngựa tình nhi phụng trung trà nghe hiên viên phân phó mấy người phân công nhau đi tìm phòng ở vén rèm lên nhìn đường phố hai bên cửa phòng thượng lớn nhỏ khác nhau bát quái kính cân nhắc nên như thế nào đi tìm cái kia bốn trăm năm hơn trước đã không thấy tâm hơi ngô gia công tử liền tính thành quỷ hồn sau không có đầu thai cũng bị này đó bát quái kính cấp tinh lọc đến không sai biệt lắm đi ở trong thành xoay vài vòng đại khái quen thuộc hạ Phòng ở cũng vừa vặn tìm được rồi, vận khí phi thường tốt là phòng ở phi thường sạch sẽ, lập tức liền có thể vào ở, chủ nhà là một thân sĩ, đại bộ phận thời gian đều ở tại ngoài thành, nhưng thật ra trong thành phòng ở không xuống dưới, vẫn luôn làm người xử lý, quản sự chính là cái người thông minh, nhìn đến tìm phòng ở nhân khí thế bất phàm, liền làm chủ đem này phòng ở thuê cho bọn hắn, tình nhi làm hiên. Viên nhiều thanh toán chút tiền Này phòng ở sát thật thực tinh xảo giá trị này giá. Bách Lý Công Tử, bên ngoài có người muốn gặp ngài. Địch Hy tiến vào bẩm bao nói, trong lòng có vài phần kỳ quái, bọn họ vừa mới đến nơi đây, như thế nào liền có người đã tìm tới cửa. Hơn nữa chỉ tên là cầu kiến Bách Lý Công Tử mà không phải tiểu thư. Bách Lý liên dịch nhướng mày, buông ra thần thức, nhìn đến ngoài cửa đứng mục cùng á, khóe miệng câu lên, đưa tới cửa tới a vào đi. Thanh. Âm trực tiếp truyền tiến hai người trong đầu, hai người cũng không cảm thấy kỳ quái, nhất chân hướng trong đi đến, tưởng tượng đến trên ngựa liền có thể nhìn thấy bắt lấy điện chủ tâm nữ nhân, bước chân đều nhanh vài phần. Tình nhi nhìn về phía lộ ra cười xấu xa trên danh nghĩa người yêu, đáy mắt cũng có vài phần ý cười, trong lòng minh bạch đại khái là bọn họ nơi đó lại người tới, nguyên lai tiến vào khác không gian là như thế dễ dàng sự. Thuộc hạ gặp qua điện chủ. hai người biên thi lễ biên trộm đánh giá che mặt xa nữ nhân theo bản năng liền sử dụng linh lực tưởng đột phá kia mặt xa gặp gỡ lại là quen thuộc lực cản, mồ hôi lạnh nháy mắt chảy xuống dưới đây là điện chủ thi kết giới hắn đã xúc động thỉnh điện chủ thứ tội mục thức thời quỳ xuống trên mặt tươi cười hoàn toàn biến mất không có người so với hắn càng minh bạch điện chủ tươi cười phía sau khủng bố bách lý liên dịch lôi kéo tình nhi ngồi xuống trong mắt toàn là lạnh Leo, mục, là bổn điện gần nhất quá dễ nói chuyện sao? Mục không dám nói tiếp, á đứng ở một bên, vừa rồi hắn tưởng giữ chặt mục, chính là đã không còn kịp rồi, hắn có thể làm, chỉ là nhìn, hắn quen thuộc điện chủ tính tình, nếu là hắn dám mở miệng cầu tình, điện chủ sẽ phạt đến ác hơn. Liên dịch, ta muốn đi quen thuộc nhà dưới tử, ngươi đi sao? Bách lý liên dịch bị tình nhi khó được chủ động đánh tan hắn toàn bộ bạo ngược nháy mắt nhu hòa hạ biểu tình theo tình nhi đứng dậy thói quen tính giữ chặt tay nàng cùng nàng sóng vai đương nhiên đi nhìn càng đi càng xa hai người mục vẫn như cũ quỳ không dám nhúc nhích hắn này xem như bị trừng phạt vẫn là tránh thoát trừng phạt bất quá nếu là không có nàng câu nói kia hắn kết cục tốt nhất đại khái đó là bị ném về minh không điện lột ra đi nơi nào là như bây giờ quỳ một quỳ là được sự á ngồi xổm xuống Một cái tát chụp ở hắn trên đầu, xứng đáng, sớm muộn gì có một ngày ngươi sẽ bị ngươi. Này lòng hiếu kỳ hại chết, mục chết không thừa nhận chính mình như vậy có cái gì không tốt, đây là bản tính, bản tính, biết không, nếu là sửa được nào còn có thể xưng là bản tính, còn không có quá đầu óc cũng đã như thế làm. À đối hắn bất đắc dĩ thật sự, nhận thức như thế nhiều năm. Hắn này thích xem náo nhiệt lòng hiếu kỳ cường tính tình từ đầu đến cuối liền không sửa đổi, có hại không ngừng một lần hai lần, chính là không đổi được. Xem chủ tử thái độ, không giống như là chơi chơi, nữ nhân này thực thông minh, mục biếu mỗi, ngươi cái gì thời điểm xem chủ tử đối nữ nhân như vậy quá. Chủ tử trước nay đều lấy những cái đó nữ nhân đương món đồ chơi chơi, nghĩ tới đi chơi vài cái trêu đùa điểm việc vui, không nhớ tới đó chính là một hậu viện oán phụ. Đổi mới đồ vật tần suốt mau đến làm hắn tưởng đấm tưởng, á tưởng tượng, sát thật như thế, chủ tử phải cho bọn họ tìm cái như thế nào nữ chủ nhân bọn họ can thiệp không được, chỉ có thể thích ứng, hi. Vọng chủ tử ánh mắt đủ hào, bằng không, bọn họ tương lai nguy rồi, đang muốn biểu hạ cảm tưởng, nhìn đến một cái rõ ràng diện mạo yêu diễm lại bưng một chương bình phàm mặt nữ nhân đi tới. Ngô, nàng còn không phải là vừa rồi Vẫn luôn đi theo nữ nhân kia bên người sao Tiểu thư thỉnh hai vị khách nhân đi vào nghỉ ngơi Xem hai người ngạc nhiên bộ dáng Vô diễm thực mau lại bỏ thêm câu Bách lý công tử không có phản đối Mục cùng á nhìn nhau Lúc này mới đứng dậy Phiền Toái Vô diễm phúc phúc Mang theo hai người vào đã thu thập hảo nhà chính Trên bàn bãi hai ngọn trà cùng một ít trà bánh Thỉnh tùy ý Cơm chiều còn muốn một hồi, ăn trước vài thứ lót lót. Thỉnh thay ta nhóm cảm tạ tiểu thư nhà ngươi. Vô diễm hành lễ, lui đi ra ngoài. Này hai người tu vi rất mạnh, giống như bách lý công tử bên người người đều rất mạnh. Mục cùng á một người chiếm cứ một phương, cầm lấy ly cái dọc theo ly duyên hoạt động, tới rồi bọn họ trình độ như vậy. Ăn không ăn cái gì đã không phải tất yếu, có thể nói bọn họ cái kia giao diện ăn phần lớn là thiên sinh địa dưỡng đồ vật. Nguyên liệu nấu ăn cũng phần lớn là linh khí 10 phần, cái này giao diện hoàn cảnh còn coi như không tồi, so với những cái đó khoa học kỹ thuật giao diện hiếu thắng nhiều, nhưng là bọn họ vẫn như cũ không tin nơi này đồ vật có thể ăn, ngô, này trà rất hương, uống một ngụ, ngô, hương vị cũng không tồi, tay nắm tay hai người ở trong phòng du đáng một vòng. Bách Lý Liên Dịch biết rõ tình nhi là muốn vì kia hai người giải vây, trong lòng vẫn là ước chế không được cao hứng. Tình nhi lần đầu tiên chủ động hỏi hắn muốn hay không cùng đâu muốn cùng, đương nhiên muốn cùng, đi đâu đều đi theo. Mục cùng á đã đến trừ bỏ làm thiên vũ chờ bốn người kích động điểm ngoại, sinh hoạt cũng không có cùng thường lui tơi có cái gì không giống nhau. Tình nhi không cần giải thích hai người thân phận, đại gia cũng tự động đem bọn họ phân loại vì tiểu. Thư sư môn người, vẫn là bách lý công tử thuộc hạ. Hiên viên phân phó không ít người đi ra ngoài hỏi thăm Ngô phủ nơi, không biết cái này gia tộc có hay không truyền thừa 400 năm, hoặc là đã sớm lụi bại kết thúc truyền thừa đi, rốt cuộc trời xa đất lạ, mấy ngày xuống dưới đều không có tra được cái gì tin tức, tình nhi cũng không nóng nảy, có một số việc, liền chú ý một cái duyên tự, cấp cũng cấp không tới, nếu lần này thật sự vô duyên, kia nàng cũng chỉ có thể đối cái kia nữ. Quỷ nói xin lỗi, tiểu thư, A xảo tới, nhìn khập khiếng đi vào tới A xảo, mặt mày thông thấu sắc mặt hồng nhuật, nhìn dáng vẻ trở về sau bị chiếu cô rất khá, một người ra cửa. A xảo làm lễ, có chút bất đắc dĩ trả lời, tổ mẫu lo lắng ta lại lần nữa bị người bắt đi, bên người an bài không ít người, hôm nay vẫn là cậu đã lâu mới bị cho phép ra tới. Ngươi cũng muốn hấp thụ lần này giáo huấn, ở ngươi có tự bảo vệ mình năng lực phía trước, bị người bảo hộ là cần thiết, lại. Đây, ta cho ngươi xem xem miệng vết thương. A xảo ngoan ngoan tiến lên, vén lên ống quần cấp tiểu thư kiểm tra, tình nhi vỗ về miệng vết thương đưa vào một tia linh lực, linh thức đi theo đi vào nhắm mắt lại tinh tế điều tra, một vòng xuống dưới khóe miệng lộ ra ý cười, khôi phục rất khá, gần nhất canh xương hầm uống đến nhiều đi. Ân mỗi ngày uống, chính là miệng vết thương có đôi khi sẽ ngứa, lại không thể cào, có chút khó chịu miệng vết thương ở khép lại ngứa là bình thường, đúng rồi vô diễm, đi đem A tể kêu ra tới A tể miệng vết thương nhìn khủng bố kỳ thật không có thương tổn đến gân cốt hảo thật sự mau cùng tiểu ngọc hôn thục sau liền thường xuyên hai tiểu hài tử một đại hài ghé vào cùng nhau chơi một chút cũng không có phải vì tương lai lo lắng ý tứ sung sướng đến không được A xảo, hôm nay tôi có khác sự sao A xảo gật đầu Ta cùng tổ mẫu nói qua, tổ mẫu cũng đồng ý thu dưỡng A tể, tiểu thư yên tâm, ta sẽ không làm. Hắn ở yến ra chịu ủy khuất, nhìn hắn tiểu đại nhân bộ dáng, tình nhi cười, quá mức trưởng thành sớm hài tử, muốn lưng đeo đồ vật luôn là so người khác nhiều, làm người đau lòng hiểu chuyện. A xảo, A tể đi nhà ngươi không phải lựa chọn tốt nhất, yến ra quá phức tạp, liền tính ngươi không cho hắn chịu ủy khuất, hắn cũng nhất định sẽ chịu ủy khuất không phải liền ngươi đều ăn đến đau khổ sao ngươi cũng không thể thời thời khắc khắc thủ hắn, đúng không A xảo nhấp miệng hắn đương nhiên biết lời này hắn căn bản vô pháp phản bác chính là A tể với hắn có ân A xảo, chỉ có thân phận tương đương nhân tài có thể thản nhiên làm bằng hữu nếu A tể vào yến ra mặc kệ phương diện kia hắn đều sẽ so ngươi thấp nhất đẳng thời gian một lâu, cảm tình liền không có nếu ta đem A tể tiễn đi làm hắn học được bản lĩnh, sau này các ngươi ba người lại gặp nhau thời điểm, a tề mới có thể đủ thản nhiên. Lại muốn đưa đi sao? Kia hắn bên người còn dư lại ai? A bảo đã đi hoàng thành, a tề cũng muốn tiến đi, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Từ thấp đến cao xuyến thành một chuỗi ba người chạy vào, tiểu ngọc nhìn đến a xảo xoay cái phương hướng hướng hắn nhào qua đi. A xảo, ngươi như thế nào mới đến a, miệng vết thương hảo không có? A xảo biết hắn hài tử tâm tính, cười nói, hào, tiểu ngọc, muốn đi nhà ta chơi sao? Tiểu ngọc liên tục lắc đầu, Yến ra vừa thấy liền phức tạp, hắn mới không cần đi, ta muốn bồi tỉ tỉ. Bách Lý liên dịch nhưng thật, ra rất muốn đem tiểu leng keng đóng gói ném đến Yến phủ đi, xem ở hắn gần nhất tính tự giác không có quấn lấy tình nhi dưới tình huống, hắn nhìn, miễn cho tình nhi đã biết sinh khí. A tể giật nhẹ A xảo đầu. Lại xoa bóp hắn mặt, cười đến thấy nha không thấy mắt, thành tiểu mập mạp. A xảo giật, hắn nơi nào béo, vỗ rớt hắn tay, hừ nhẹ nói, ngươi mới là mập mạp, đại mập mạp. Tình nhi nhìn bọn họ đua ở dớn, cũng không can dự, chỉ là cười mắt thấy, trong phòng không khí cực kỳ. Hảo, mục ngồi ở hà nhìn xem vị này tình nhi tiểu thư, nhìn nhìn lại hắn kia cười đến ôn nhu điện chủ, không tự giác xoa xoa trên tay nổi da gà. Thiên muốn đạp mà muốn hám, hắn chủ tử cư nhiên cũng có thể có loại vẻ mặt này, mà không phải cười như không cười làm nhân tâm thẳng run. Bách lý liên dịch khinh phiêu phiêu đảo qua đi liếc mắt một cái, mục lập tức ngồi thẳng thân mình, mắt nhìn thẳng, chủ tử, ngươi liền đã quên ta đi, cũng đã quên ta ngày đó phạm sai, nếu không liền. Dứt khoát cấp cái trừng phạt, cái gì đều không nói treo hắn, thật sự quá không phúc hậu. A tề! A xảo tưởng tiếc ngươi đi yến phủ, ngươi muốn đi sao? Tình nhi vẫn là quyết định xem A tể chính mình ý tứ, nếu là hắn thực sự có này ý đồ, nàng cũng thành toàn. A tể nhìn về phía A xảo, đoán được hắn hôm nay tới mục đích, lại lần nữa nhéo nhéo hắn mặt, ta không cần quá ăn nhờ ở đâu nhật tử. A xảo, ta biết ngươi là hảo ý, nhưng là ta không thể tiếp thu. A xảo ảm đạm sắc mặt. Theo bản năng phản bác, Ngươi đi theo tiểu thư liền không phải ăn nhờ ở đâu sao? Ngươi cũng đi theo tiểu thư như thế thời gian dài, có cái loại cảm giác này sao? A tể hỏi lại, A xảo không lời nào để nói, tiểu thư đối bọn họ thực hảo, nhưng là càng nhiều thời điểm bọn họ cơ bản chính là chính mình quản chính mình, không phải nói tiểu thư vắng vẻ bọn họ, mà là tiểu thư bên người người quá nhiều, bọn họ căn bản là là có thể có có thể không? Xem hai người đáp thành chung nhận, Tình Nhi xem nhẹ rớt bọn họ nói câu kia cùng nàng có quan hệ nói. A tể, ngươi đã mười sáu, không thích hợp lại đi học võ, ta đưa ngươi đi học làm buôn bán đi. Có cũng đủ tiền mới có thể làm muốn làm sự, ca ca yêu cầu một cái ở dân gian vì hắn vớt tư bản người. A tể lần đầu tiên hành đại lễ, ta công chúa tài bồi, A tể nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Tình Nhi gật gật đầu, A tể trời sinh là cái làm buôn bán liêu biết như thế nào làm đôi chính mình có lợi nhất đáy lòng rồi lại có thể có một chút tiểu kiên trì như vậy thực hảo quá mức lương thiện người chính trực không thích hợp từ thương thư dục ngươi phái người đưa hắn đi hoàng thành tìm ta ông ngoại ta nếu là nhớ không lầm nói ta có cái cứu cứu hoàn toàn đi vào chiều phía trước giống như sinh ý làm được rất đại là cái gì thời điểm ra tình nhi nhìn về phía a tề A Tề tắc nhìn A xảo cùng tiểu ngọc tham hoa liếc mắt một cái, kiên định gật đầu, hiện tại liền ra, một, ngày nào đó, sẽ gặp lại, khi đó, hắn nhất định sẽ không lại như thế nhỏ yếu, A xảo có chút không tha, đỏ hốc mắt, cuối cùng lại là cái gì cũng chưa nói, chỉ là đem chính mình trên người có thể lấy ra tới đồ vật đều lấy ra tới, toàn nhét vào A Tề trong tay, ngươi nếu là nhìn thấy A bảo, nhất định phải nhớ rõ nhắc nhở hắn đáp ứng quá chuyện của ta chúng ta đều phải nỗ lực A tể nhìn hai tay phủng mới bắt lấy đồ vật có bạc, có ngân phiếu có ngọc bội linh tinh vụn vặt một đông lớn giống như trừ bỏ trên cổ tân treo lên đi trường mệnh khóa, mặt khác toàn cho hắn ta cùng A bảo ở Hoàng Thành chờ ngươi ân, Hoàng Thành thấy A tể trở về phòng thu thập thứ tốt hắn nguyên bản cái gì đều không có Trong khoảng thời gian này thanh liễu tỉ tỉ cho hắn thêm vào không ít, đây là hắn có ký ức tới nay cảm nhận được duy nhất ấm áp, hắn muốn mang đi, có điểm này ấm áp chống đỡ, hắn có thể ngao rất dài rất dài thời gian, hắn không sợ chịu khổ, nhưng là sợ bị quên đi, cóng bọc nhỏ, tình nhi đem tin đưa cho hắn, không cần sợ hãi, hảo hảo nỗ lực, ta ông ngoại cùng cứu cứu sẽ không làm khó dễ ngươi, là ta nhớ kỹ. Sờ sờ kia hai cái giống như vẫn luôn đều tay nắm tay tiểu hài tử Có cơ hội tơi xem ta Ta còn cùng các ngươi cùng nhau chơi Tham hoa chớp mắt liền rớt nước mắt Tiểu Ngọc thô lỗ cho hắn lau sạch Khóc cái gì a Lại không phải không thấy được Chờ tỷ tỷ đi hoàng thành thời điểm chúng ta liền đi tìm A tể chơi Tỷ tỷ, được không? Hảo Tình nhi ứng thừa Hồi hoàng thành A xác thật là phải đi về một chuyến Chỉ là không biết là cái gì thời điểm, nơi đó, nàng thật sự không có trở về dục vọng. Lại tiến đi một cái A, giống như gần nhất luôn là ở tặng người rời đi, đem A xảo cũng đánh đi sau. Tình nhi buông xuống mặt mày, phảng phất ở nghiên cứu cái ly thượng hoa văn. Bách lý liên dịch chịu đi nàng trong tay trà đưa cho vô diễm, đổi một ly, lạnh. Tình nhi hoàn mắt thấy hạ bốn phía. Ngô, có hai cái là mới tơi liên dịch thuộc hạ. Đại khái qua mấy ngày cũng là sẽ tiến đi, người cùng người thật sự không cần thiết quá mức thổ lộ tình cảm, không có ai có thể bồi ai cả đời. Tình nhi, xảy ra chuyện gì? Nghe bách lý liên dịch có chút lo lắng nói, tình nhi nhìn lại hắn cười cười, không có việc gì, chính là bỗng nhiên chi gian không biết muốn làm cái gì. Nàng đến Nguyên Châu Thành tới là vì hoàn thành cái kia nữ quỷ tâm nguyện, kết quả người tới vài thiên, còn không có tìm được hữu dụng tin tức. Này Nguyên Châu Thành ngô họ người tuy rằng không tính nhiều, nhưng là cũng tuyệt không có thiếu đến mấy nhà mấy hộ, cha lên yêu cầu điểm thời gian, lại nói đó là 400 năm trước ngô ra, nàng hiện tại có thể làm chỉ là chờ đợi, nàng hiện tại kỳ thật đôi cái kia sẽ chăm cứu ngư y càng cảm thấy hứng thú, nếu có thể nhanh lên đem việc này giải quyết thì tốt rồi, hiên viên, buổi tối ngươi mang vài người đi một chuyến thành chủ phủ, nơi đó hẳn là có thể tra được điểm cái gì? Huyện thành có huyện trí, này Nguyên Châu thành thân là 12 đại chủ thành chi nhất, hẳn là cũng là có thứ này. Hiên viên mắt sáng ngời, là, ta đây liền đi an bài. Bách Lý liên dịch lôi kéo tình nhi đứng dậy, hôm nay thời tiết không tồi, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Tình nhi thuận theo đi theo, tới Nguyên Châu cũng có vài thiên, nàng giống như liền đại môn đều không có ra quá. Nguyên Châu thành so Khánh Châu thành muốn càng phồn. Hoa! Đường phố càng khoan, mọi người tinh thần càng tốt, làm mua bán nhỏ tiểu thương cũng sẽ không thấy cái tài chủ liền một tổ ong vây đi lên, liền đứng ở tại chỗ bình tinh thét to, có khách nhân liền giới thiệu nhà mình đồ vật hảo, khách nhân đi rồi cũng không rơi mặt, tiếp tục thét to, tình nhi xem đến hiểu ý cười, trước kia tổng ở trong tivi nhìn đến loại này cổ xưa phố, trong ấn tượng sâu nhất đó là nhà giàu nhân gia tiểu thư, nghịch ngợm nha hoàn cùng dù giấy, trên cầu Mỹ. Lệ tình cờ gặp gỡ, quay đầu lại đối diện, có ngượng ngùng cùng chờ mong, kia màn ảnh luôn là thiết đến đặc biệt Mỹ Lệ, tuy rằng kết cục phần lớn là thê Mỹ, vẫn như cũ có thể làm người nhớ kỹ thật lâu, thật là tưởng cái gì tới cái gì, đi qua một chỗ chỗ ngọt, trước mắt xuất hiện một cái không tính khoan bên trong thành hà, thái dương trắng bóng tản ra ở mặt trên, tình nhi nheo lại mắt, tìm kiếm gần nhất kiều ở nơi nào, nàng không muốn đứng ở trên cầu đi chờ đợi Mỹ Lệ Tương. Ngộ, lại cũng muốn nhìn đến người khác tương ngộ, cái loại này ngượng ngùng không biết làm sao cảm giác, nàng cảm thấy thực mỹ, thẹn thùng loại này cảm xúc, nàng thật sự là quá khuyết thiếu. Dọc theo bên trong thành hà đi phía trước đi, kiều liền ở cách đó không xa, tình nhi ở ly kiều còn có vài bước xa địa phương ngừng lại, Hà Nội có thuyền nhỏ ở đi, người trèo thuyền mang đại đại đấu lạp, chống can, có khi hội ngộ quen thuộc người thét to thượng vài tiếng, trên bờ người sẽ... Cười lớn đáp lại, náo nhiệt cực kỳ. Trên cầu lui tới người rất nhiều, nhưng là, không có nhà giàu nhân ra tiểu thư, không có bung dù nha hoàn, không có anh Tuấn cầm quạt xếp thư sinh, thậm chí đều không có người dừng lại, cũng không có người sẽ quay đầu lại. Tình nhi, chúng ta đi lên đi một chút đi. Theo tình nhi vẫn luôn nhìn phương hướng, đó là một tòa không có bất luận cái gì đặc sắc kiểu, không biết như thế nào liền hấp dẫn ở tình nhi lực chú ý. Hắn còn so ra kém như thế một tòa phá kiều, tình nhi sao cũng được mặc hắn nắm thượng kiều, này kiều là hình vòm, đứng ở trên cùng khi tình nhi ngừng lại, xoay người mặt hướng ba quang lân lân mặt nước, không có người dừng lại, nàng có thể, bách lý liên dịch giờ khắc này một chút đều không rõ tình nhi suy nghĩ cái gì, luật cảnh sắc, nơi này thật không tính cái gì, không nói bọn họ nơi đó, liền nói cái này giao diện. Như vậy cảnh sắc cũng tuyệt đối không đáng giá nhắc tới, chính là tình nhi, lại giống như thực mê muội nàng rốt cuộc nhìn ra cái gì là hắn nhìn không ra tới, hắn có thể làm, đó là bồi tình nhi mặt hướng cùng cái phương hướng, hơn nữa cũng không buông tay, gắn bó hai người, thần bí cao quý khí chất, chờ đợi ra phó, một màn này, lưu tại rất nhiều vội vàng mà qua người đi đường trong lòng, trải qua kiểu trung tâm khi, sẽ lơ đáng thả lỏng bước chân. Như là sợ nhiễu này một phương thanh tĩnh mà ở chúng yêu trong mắt, đủ tư cách đứng ở tiểu thư người bên. Cạnh, chỉ có bách lý công tử, hai người đứng chung một chỗ bộ dáng thật sự là thực tương sấn, đặc biệt là hai người tương giắt tay, làm cho bọn họ cũng có thể cảm nhận được cái loại này ôn nhu. Mục cùng á liếc nhau, trải qua mấy ngày nay ở chung, bọn họ đại khái có thể minh bạch vì cái gì chủ tử sẽ ở cái này tu vi thấp tu nhân thân thượng ném tâm. Nàng cái gì đều không cần làm, liền như vậy đứng ở nơi đó, cái loại này nhàn nhạt lại có thể làm người an tâm lực lượng liền phóng. Xà mà ra, làm bên người nàng mọi người đạt được lực lượng, này không phải mê hoặc, lại so với mê hoặc càng hút nhân tâm thần, lấy bọn họ tu vi đều sẽ bị cảm nhiễm, hướng chi những người khác, từ thiên vũ chỗ đó biết đến tình huống, mất ngủ đã thất thành quan tính chủ tử ở cái này nữ nhân bên người cư nhiên có thể hàng đêm ngủ đến an ổn này thuyết minh cái gì? Liền tính nữ nhân này dài quá chương già xoa mặt, bọn họ cũng nhận cái này chủ tử, bất quá theo thiên vũ nói, khăn che. Mặt sau mặt tuyệt đối không xấu, thậm chí có thể nói là cực mỹ, kia còn có cái gì nhưng suy xét. Bọn họ hiện tại so chủ tử còn sốt ruột, tưởng lập tức liền đem cái này tương lai nữ chủ nhân chói về minh không điện đi. Chủ tử có ràng buộc, Đại bộ phận tâm thần vây quanh người yêu xoay, những người khác liền không cần lại lo lắng để phòng liền sợ chủ tử từ cái nào góc chui ra tới cấp bọn họ kinh hỉ Liên dịch, nếu chúng ta là ở chỗ này tương ngộ, nói không chừng ta lập tức, liền sẽ yêu ngươi. Tình nhi tựa vui đùa lại tựa nghiêm túc nói, ánh mắt vẫn là rừng ở trên mặt nước, không có quay đầu lại. Bách lý liên dịch lập tức buông ra tình nhi tay, vài bước đi xuống kiều. Rồi mới bày ra nhất ôn nhu gương mặt tươi cười, từng bước một đi hướng kiểu trung tâm, ly tình nhi một bước xa khoảng cách mới dừng lại bước chân, tiểu sinh tên là Bách Lý Liên Dịch, không biết nhưng có vinh hạnh biết tiểu thư phương danh, tình nhi trên mặt kinh ngạc còn không có. Thu hồi tới, ý cười liền bừng lên, khăn che mặt che không được mắt, tươi cười toàn bộ từ chữ khuyên tiết mà ra, tuy rằng này rất giống là áp bá đùa giỡn dân chủ bất quá ta còn là nguyện ý nói cho ngươi ta tên ta họ tịch danh tình nhi bách lý liên dịch cười đến càng ưu nhã mê người giơ ra bàn tay tâm hướng về phía trước làm ra mời tư thế như vậy tình nhi tiểu thư nguyện ý cấp tiểu sinh một cái cơ hội cùng tiểu sinh cộng du sao tình nhi bình tĩnh nhìn hắn sau một lúc lâu thẳng xem đến hắn tươi cười đều mau băng không được mới bắt tay thả đi lên cho ngươi cái này vinh hạnh ta công chúa Tiểu sinh đem dùng sinh mệnh bảo vệ ngài. Hai người cầm tay rời đi, mặt sau những cái đó đã trong gió hỗn độn mọi người lúc này mới phản ứng lại đây. Mục nhẫn cười nhẫn đến hảo vất vả, đây là kỳ quan, nhất định là kỳ quan, vạn năm khó gặp nào, trở về nhất định phải giảng cấp hàn cùng nhang nghe. Đi rồi một hồi lâu, tình nhi còn không có nhìn. Cười ý, hôm nay liên dịch thật là đem nàng chọc cười, liên dịch. Ngươi gần nhất có phải hay không nhìn không ít cái này giao diện thư? Bách Lý Liên Dịch trong tay đột nhiên xuất hiện một quyển, loại này nhìn không ít. Tình Nhi liếc mắt một cái, vừa muốn cười, tần quan Nhi nhị tam sự, đây là cái gọi là dân gian câu chuyện tình yêu đi. Này Liên Dịch a xem xong có cái gì cảm tưởng? Xuẩn! Bách Lý Liên Dịch trả lời đến lại dứt khoát lại lưu loát, không cần suy xét. Tình Nhi nhướng mày nhìn hắn, chờ hắn giải thích. Chính mình muốn cái gì đều không làm rõ được Ái liền đuổi theo Không yêu liền từ bỏ Nào như vậy nhiều chuyện Lo lắng cái này lo lắng cái kia Cuối cùng không một người rơi xuống hảo Thật xin lỗi chính mình Ý của ngươi là nói Nếu có một ngày ngươi không yêu Cũng liền từ bỏ Tình nhi hít hít mắt cố ý kiếm chuyện Vĩnh hằng tình yêu đó chính là truyền thuyết Nàng càng thích cách nói chính là Hai người ổ chăn càng Ấm áp Bách Lý Liên Dịch tay cầm đến càng khẩn điểm, dừng lại bước chân đứng ở trước mặt hắn. Tình nhi, nếu ta không yêu ngươi, nhất định là đã chết, như thế ái một người đã ra ta cực hạn, không có dư thừa sư lực lại đi ái một cái. Tình nhi vẫn là cười, so với Bách Lý Liên Dịch thâm tình, nàng muốn bình tĩnh rất nhiều. Nếu ngươi không yêu, ta khẳng định cũng không yêu, ta không mệt. Bách Lý Liên Dịch sờ sờ che mặt xa mặt, không có nhiều lời. Lôi kéo nàng tiếp tục đi phía Trước đi Không có khả năng tồn tại sự Đi hao tổn tinh thần chính là đầu đất Buổi tối Hiên viên tự mình mang theo mấy yêu đi thành chủ phủ Tình nhi bắt vò rượu vừa uống vừa chờ Trên bàn điểm tâm đã thay đổi mấy cha Người còn không có trở về Theo lý thuyết Thế tục giới hẳn là không có khả năng Còn có người có thể chế được bọn họ mới đúng Xem tình nhi nhẹ nhăn ấn đường Bách lý liên dịch có chút bất mãn cũng không quay đầu lại phân phó nói, á, ngươi đi xem, là, không cần, ta tin tưởng bọn họ sẽ không có việc gì, liên dịch, nếu là ta nhớ không lầm, các ngươi ở chỗ này hẳn là không thể sử dụng quá nhiều lực lượng, kiểm chế điểm, á đi cũng không được, không đi cũng không được, chờ chủ tử tiến thêm một bước chỉ thị, bách lý liên dịch phất phất tay, được rồi, ngốc đi, là, Mục ở trong lòng lại ghi nhớ một bút, hai người mệnh lệnh có xung đột khi, lấy tình nhi tiểu thư mệnh lệnh vì chuẩn, mãi cho đến thiên mau lượng khi hiên viên đám. Người mới trở về, tình nhi liền như vậy đợi cả đêm, mọi người bồi. Tiểu thư, chúng ta trở về đã muộn như thế nào hoa như thế nhiều thời gian. Hiên viên trên mặt cũng có một tia mỏi mệt, ở như vậy đại một đống tư liệu tìm nho nhỏ một cái ngô phủ, đổi ai đều sẽ cảm thấy mệt. Phạm vi quá lớn, chúng ta không sai biệt lắm đem sở hữu công văn điều tra xét một lần mới tìm được một chút hữu dụng, kỳ thật nếu chúng ta tìm cái lão nhân hỏi thăm đã từng nháo quỷ ngô gia nói, nói, không chừng biết đến còn sẽ nhiều điểm, tình nhi nhướng mày, nói nói xem, là, chúng ta tra được có một cái ngô họ gia tộc khả năng chính là chúng ta muốn tìm cái kia ngô gia mặt trên chỉ có một địa chỉ, rồi mới cường điệu viết thịnh truyền có quỷ, vẫn luôn hoang trí không còn có mặt khác hữu dụng manh mối tình nhi ánh mắt lóe lóe trực giác hẳn là chính là nơi đó đều trước nghỉ ngơi một hồi nếu là nhà ma buổi tối chúng ta lại đi nhìn xem hiên viên ngươi phái cá nhân đi hỏi thăm hỏi thăm cái kia ngộ phủ sự là nhìn nhìn đã trở nên trắng phía chân trời tình nhi che miệng đánh cái ngáp ta nghỉ ngơi đi bữa sáng không cần chờ ta ta sẽ tối nay lên là Trăng lên giữa trời, tình nhi đám người xuất hiện ở kia đống đen như mực tòa nhà lớn trước, trước kia này một mảnh hẳn là lão thành nội, tòa nhà lớn không ít, chính là hiện tại xem ra đều hoặc nhiều hoặc ít có chút rách nát, cửa phòng thượng một cái nặc đại bát quái kính ẩn ẩn. Quang, cố ngạo hành xử nó chức trách, tiểu thư, chính là nơi này, tình nhi gật đầu, lưu mấy cái ở bên ngoài thủ, một bộ phận người ẩn thân hình, những người khác đi theo. Là, đại môn nhắm chặt, không biết bao lâu không khai qua, địch hy tiến lên đẩy ra khi thanh âm có chút chói tai, bách lý liên dịch ở tình nhi trên người tăng thêm một tầng kết quả, không có lại nhiều làm mặt khác hành động, hắn biết, hắn tình nhi trước nay đều không phải không chú ý người, nàng cũng không cần thật cẩn thận phủng ở trên tay giấu ở sau lưng, hắn chỉ cần như bảo hộ thần giống nhau bồi ở bên người nàng liền hảo, có hắn ở, liền không ai có thể bị thương nàng. Đi vào đại môn, một cổ âm khí ập vào trước mặt, tình nhi khe nhíu mày, thư dục thanh liễu, các ngươi mấy cái đi ra ngoài, âm khí đối với các ngươi thân thể có tổn hại. Hai người mặc dù không cam lòng cũng chỉ có thể ứng lui ra, hiện tại không phải cậy mạnh thời điểm, nếu bọn họ bị thương, tiểu thư lại. Muốn phân tâm chiếu cố bọn họ, tòa nhà rất lớn, liền tính hoang phế cũng có thể mơ hồ nhìn ra đại khái hình dáng có thể thấy được năm đó ngô gia liền tính bùn ra không ở bên này cũng vẫn như cũ phong cảnh quá trên mặt đất thật dày một tầng lá rụng tình nhi không có cố ý che giấu tính toán một chân một chân giẫm lên đi chi chi vang ở như vậy âm khí cường thịnh trong phòng nghe tới có chút sởn tóc gáy ở trong phòng dạo qua một vòng cuối cùng mọi người ngừng ở phòng sau tạp phòng bên một cái thâm bên giếng giống như xem quá nghe qua quỷ chuyện xưa. Một khi có quỷ lui tới địa phương đều cùng giếng có quan hệ Quỷ giống như thiên vị giếng cổ Lại hoặc là giếng ở cổ đại tơi nói là vùi lấp hết thảy tội ác hảo địa phương Không biết giếng này phía dưới có phải hay không có một khối xương khô đang chờ khai quật chân tướng Địch hy tiến lên một bước thăm hướng giếng Vận khởi linh lực thấy được rõ ràng Tiểu thư là giếng cạn Bên trong cái gì Đều không có Không có khả năng cái gì đều không có Tuy rằng nàng không hiểu phong thủy, nhưng là nhạy bén linh thức nói cho nàng, nơi này là toàn bộ trong nhà âm khí tụ tập nhất thịnh địa phương. Địch Hy, ngươi đi xuống tìm xem xem có hay không cái gì không giống nhau địa phương, tiểu tâm một chút. Là, Địch Hy trực tiếp nhảy xuống, tình nhi dò đầu qua đi, hôm nay tuy rằng không phải trăng tròn, trong viện vẫn như cũ bố thượng một tầng màu bạc quang huy, nhưng thật ra, giếng cạn quá sâu, ánh trăng chiếu xa không đến. Không vận khởi linh lực thấy không rõ lắm Thực mau Địch hy chạy trốn đi lên Trong tay nhéo một thứ Tiểu thư liền cái này cảm giác có điểm không đúng Tình nhi tiếp nhận tới Đây là một cái thủ công tinh xảo túi thơm Thời đại lâu rồi Màu sắc có vẻ có chút ảm đạm Hương khí cũng đã sớm không ở Còn không ra sao Hiên viên đám người âm thầm đề phòng Bách lý liên dịch chỉ là khinh thường bĩu môi Tiểu quỷ mà thôi Quỷ tổ tông thấy hắn đều đến đường vòng, này tiểu quỷ còn nhập không được hắn mắt. Chầm mặc không bao lâu, một sợi khói nhẹ từ túi thơm bay ra, dần dần tụ thành nhân hình, đẩy mặt đề phòng chi sắc nhìn này đoàn người, không nói một lời. Tình nhi nhìn cái này mơ hồ nhìn ra được mặt mày tuấn lãng quỷ, nhìn qua có vẻ rất là tuổi trẻ. Ngươi là này Ngô gia tổ tiên? Quỷ sửng sốt một chút, mặt mang nghi hoặc nhìn bọn họ, ngươi nhóm là ai? gần từng chữ một nói ra nói làm tình nhi có chút kinh ngạc oánh nhiên cũng là quỷ nói chuyện kia kêu một cái lưu cùng người thường không có gì khác biệt vì cái gì cái này có như thế đại khác biệt ta chịu người chi thác tìm một vị tên là ngô tín khanh công tử ngô tín khanh quỷ cảm thấy tên này dị thường quen thuộc giống như ở nơi nào nghe qua là ở nơi nào nghe qua đâu cân não đã một thật lâu quỷ như thế nào đều nhớ không nổi Này quỷ nên không phải là mất đi ký ức đi. Tình nhi tưởng, này. Với oánh nhiên tới nói dữ dội bất công, nàng gắt gao lăn lộn 400 năm hơn, nàng trong lòng chấp nhất người kia lại đã sớm đem nàng đã quên, mà mất đi ký ức cái kia, so sánh mà nói nhiều hạnh phúc. Như vậy, ngươi còn nhớ rõ oánh nhiên sao? Oánh nhiên, oánh nhiên, oánh nhiên, ta trở về khiến cho ta cha mẹ khiển người tới cửa cầu hôn, ngươi chờ ta. Hảo. Ta chờ ngươi. Oánh nhiên, ngươi rốt cục là nương tử của ta, ta nhất định cả đời đối với ngươi hảo. Oánh nhiên, đừng có gấp, chúng ta mới thành thân một năm đâu, còn có rất nhiều rất nhiều thời gian. Oánh nhiên, đừng khóc, ta sẽ không nạp thiếp. Oánh nhiên, đừng thương tâm, ta sẽ không đi các nàng phòng, ta hàng đêm bồi ngươi. Oánh nhiên, ta không đi, ta không cần đi, ta đáp ứng ngươi. Cả đời chỉ có ngươi một người Ta không cần đi Ta không nghĩ nhìn đến ngươi thương tâm Oánh nhiên Ta đi Chờ các nàng hoài thượng hài tử Chúng ta liền cùng nhau rời đi sinh cùng cứu Chết Cùng huyệt Oánh nhiên Ta đã tìm hảo địa phương Phong thủy tiên sinh nói đó là cực hảo phong thủy bảo địa Thực mau Chúng ta liền có thể ở bên nhau Không còn có người có thể chia rẽ chúng ta Hảo Ta chờ ngươi Oánh nhiên Kiếp sau, chúng ta còn ở bên nhau. Hảo, ta chờ ngươi tới tìm ta. Một màn một màn, dừng hình ảnh ở hai người ăn mặc đỏ thâm hỉ phục ngửa đầu ăn vào màu trắng phấn mặt kia một khắc, rồi mới như lại lần nữa một lần nữa đã trải qua, tê tâm liệt phế. Đau đánh sâu vào đờ đẫn thật lâu quỷ, oánh nhiên, oánh nhiên, oánh nhiên, thanh thanh giống như từ linh hồn chỗ sâu trong truyền ra tới tiếng khóc gõ ở đáy lòng mọi người, tình nhi rụ xuống mí mắt, mặc hắn tiết kỳ thật, quên mất cũng không thấy đến chính là hạnh phúc đi, nhớ tới thời điểm biết chính mình quên mất không nên quên người cùng sự, cái loại này khổ sở, là lo lắng bách lý liên dịch dắt lấy tình nhi tay càng đến gần rồi một ít tình nhi quay đầu lại nhìn phía hắn, đối thượng hắn quan tâm đôi mắt, đáy lòng nổi lên nhẹ nhẹ ấm áp, điểm này sự không đủ để đối ta tạo thành ảnh hưởng, ta biết ta chỉ là tưởng tới gần một chút mọi người mặc Lúc này, không phải nói lời âu yếm thời điểm đi, hảo sau một lúc lâu, ngô họ quỷ hồn mới ngừng lại được, hai mắt linh hoạt rồi rất nhiều, tình nhi biết, lúc này quỷ tài có thể xưng là ngô tín khanh, thỉnh ngươi nói cho ta, oánh nhiên ở đâu, có phải hay không oánh nhiên cho các ngươi tới tìm ta, thỉnh mang ta đi tìm nàng, ta muốn gặp nàng, liền tính bình tĩnh trở lại, hắn vẫn là có chút khó có thể tự chế. Hắn là tận mắt nhìn thấy oánh nhiên ngã xuống đi Nếu hắn đều thành quỷ Oánh nhiên nói không chừng cũng cùng hắn giống nhau ngươi biết các ngươi chết đã bao lâu sao Ngô tín khanh sửng sốt Bao lâu 400 năm hơn Tình nhi ở Bách Lý Liên Dịch lấy ra tới ghế trên ngồi xuống Đối thượng hắn mắt nói 400 năm Kia kia oánh nhiên còn ở sao Thiên hạ si nhân kỳ Thật rất nhiều Tình nhi áp xuống trong lòng thở dài Oánh nhiên làm ta hỏi ngươi còn nhớ rõ năm đó dưới cây hoa đào thế ước nhớ rõ ta đương nhiên nhớ rõ sinh cùng kiều chết cùng huyệt ta như thế nào sẽ không nhớ rõ tiểu thư ta biết ngài là đại năng người thỉnh ngài mang ta đi tìm oánh nhiên ta ra không được cái này tòa nhà thỉnh ngài giúp ta ta muốn gặp nàng ta muốn gặp nương tử của ta ngô tín khanh quỳ đến tình nhi trước mặt giọng nói nghẹn ngào nếu quỷ Hồn cũng có nước mắt, hắn hiện tại nhất định là rơi lệ đầy mặt. Ta chịu oánh nhiên chi thác tới tìm ngươi, tự nhiên là muốn mang ngươi đi gặp nàng. Chỉ là ta cũng có chút tò mò, ngươi lúc ấy là như thế nào chết. Nghe nói lúc ấy ngô ra tìm không ít người tới độ ngươi, tòa nhà này nháo quỷ cũng thỉnh không ít pháp sư tới làm pháp sự, ngươi như thế nào tránh được đi. Xem hắn vẫn là quỷ, tình nhi dơ dơ lên tay, đứng lên mà nói. Ngô tín khanh quy củ đứng ở một bên, xinh. Thời hắn cũng nhìn quen đại trường hợp, tự nhiên biết trước mắt những người này không đơn giản. Chính mình lại có cầu với bọn họ, tất là hỏi gì đáp nấy. Ta năm đó bị người đưa tới nơi này tới sau thân thể đa phi thường nhược, hơn nữa lại một lòng muốn chết. Cha mẹ nghĩ mọi cách cũng xoay chuyển không được ý nghĩ của ta, chỉ phải phái không ít khổng võ hữu lực ra phó nhìn ta. Đại khái là nhớ tới năm đó cùng trong nhà đấu tranh. Ngô tín khanh thanh âm có chút đê mê Hắn như Thế nào đều không có nghĩ đến như vậy Hiền lành cha mẹ sẽ làm ra như vậy sự Nhìn oánh nhiên đi bước một đi hướng tử vong Mà thờ ơ Biết rõ bất hiếu Đáy lòng đối bọn họ vẫn là sinh ra oán hận Hận bọn hắn vô tình Ở biết được nữ nhân kia sống sờ sờ bị hù chết Khi trong lòng mới xem như giải hận Chính là đứa bé kia vô tội nhường nào Lại bởi vì mẹ của hắn tội nghiệt Mà bao ứng ở hắn trên người Theo ta biết đến ngô gia cũng không có chặt đứt truyền thừa ta nghe oánh nhiên nói ngươi đứa bé kia đến chính là xương cốt bệnh không có thuốc chữa hắn không có khả năng còn có thể thành thân sinh con ngô tín khanh trên mặt tràn đầy hổ thẹn tuy rằng hắn cũng biết kia không thể trách hắn ta cha mẹ ở biết kia hải tử không thích hợp sau đối ta dùng dược làm nữ nhân khác hoài ta hải tử là nam hay là nữ ta cũng không biết lúc ấy cha mẹ đại khái cũng biết ta là thật sự không muốn sống nữa Biết hoài thượng hài tử sau đối ta quản được cũng. Liền buông lỏng chút, ta mới có thể tìm được cơ hội chấm dứt ta chính mình. Ta đã chết sau biết chính mình thành quỷ hồn. Lúc ấy cái thứ nhất ý tưởng chính là đi tìm oánh nhiên. Chính là ta lúc ấy căn bản không biết Nguyên Châu thành đối quỷ hồn tới nói có bao nhiêu khủng bố. Nơi trốn có thể thấy được bát quái kính. Trước kia chỉ cảm thấy đây là Nguyên Châu thành một cảnh. Thẳng đến chính mình thiếu chút nữa hôi phi yên diệt mới biết được lợi hại. Lần đó đại khái là bị thương quá mức nghiêm trọng, tỉnh lại sau mất đi sở hữu ký ức, chỉ là đôi cái kia túi thơm đặc biệt chấp nhất, cũng chỉ nguyện ý ở cái kia túi thơm ẩn thân. Ngô tín khanh nhìn tình nhi trong tay túi thơm, đây là Hoánh nhiên năm đó thành thân trước tặng cho ta, là chúng ta lén đính ước tín vật. Tình nhi vuốt ve túi thơm, lấy nàng đã từng thành quỷ kinh nghiệm, liền tính cho hắn, hắn đại khái cũng là lấy không đứng dậy. Ngươi biết oánh nhiên vì cái gì hoài không thượng ngươi? Hải tử sao? Xem hắn khó hiểu ánh mắt, tình nhi cấp ra đáp án, nàng từ nhập môn bắt đầu đã bị ngươi cái kia hoài hải tử thiếp hạ dược. Ngô tín khanh không thể tin tưởng chừng lớn mắt, nhìn càng có vài phần quỷ khí. Ngươi là nói, oánh nhiên không phải hoài không được hải tử, mà là mà là bị người, cho nên ngươi có thể tưởng tượng oánh nhiên có bao nhiêu hận nàng cùng ngươi giống nhau, thành quỷ hồn bất quá thành lệ quỳ nàng vì tìm ngươi đã tới nơi này thiếu chút nữa hôi phi yên diệt xem ngô tín khanh còn ở tiêu hóa nàng theo như lời nói tình nhi đứng dậy ngươi vẫn là hồi túi thơm ngốc đi ta mang ngươi rời đi ngô tín khanh không có do dự hóa thành một sợi khói nhẹ toàn hồi túi thơm nơi này vẫn luôn chính là hắn nơi nương náu hắn quen thuộc cực kỳ chỉ là này túi thơm vốn có mùi hương đã biến mất hầu như không còn Tình Nhi đem túi thơm ném về không gian, vô vô tay, về đi, hiên viên, ngày mai liền rời đi Nguyên Châu. Là, bọn, họ không biết chính là, khi bọn hắn rời đi ngô Trạch sau, ngô Trạch cái kia nặc đại bát quái kính xuất hiện vết rách, lại qua đến một lát, toàn bộ bát quái kính vỡ thành phấn mặt, bị gió thổi qua, không lưu một tia dấu vết. Sự tình làm được dị thường thuận lợi, hoàn thành oánh nhiên ủy thác tình nhi chấm dứt một cọc tâm sự tâm tình phi thường hào rời đi khi đáy lòng cũng gần đây khi muốn nhẹ nhàng rất nhiều xốc lên màn xe nhìn cổ xưa đường phố ở cái này giao thông không đạt thời không hẳn là sẽ không lại đến đi nhớ tới cái kia hà kia trương kiều nàng sẽ nhớ rõ thật lâu nàng tưởng đằng trước dòng người chen chúc xô đẩy có không ít người còn ở hướng nơi đó tập trung lập tức chạy độ chậm lại hiên viên dục ngựa lại đây bẩm báo Tiểu thư, ta làm địch hy hỏi thăm đi. Tình nhi gật đầu, không chịu ảnh hưởng tiếp tục đọc sách, nàng chỉ là Nguyên Châu Thành khách qua đường, Nguyên Châu Thành sự cùng nàng không có bao lớn can hệ. Tiểu thư, phía trước dán hoàng bảng ra tới, nói chính là những cái đó hài tử sự. Tình nhi buông y thư, đã biết, đi thôi, không cần nhiều làm dừng lại, là, xe ngựa từ từ hướng cửa thành phương hướng đi, trên đường. Tốp năm tốp ba nghị luận sôi nổi nói chuyển tiến tình nhi lỗ tai, làm nàng dứt khoát thu thư, chuyên tâm nghe nổi lên góc tường. Thật không nghĩ tới, Hoàng thượng lần này sẽ vì dân chúng làm như thế đại sự. Chính là chính là, ném hải tử cũng không phải một ngày hai. Ngày sự, không nghĩ tới lần này Hoàng thượng cư nhiên sẽ vì những cái đó đáng thương hải tử khoảnh khắc sao nhiều làm quan. Chính là A, ngấm lại liền cảm thấy sảng, ta nếu là ở Hoàng thành thật tốt. Nhất định phải đi ném mấy cái chứng thúi. Cái nào hài tử không phải trong nhà mệnh căn tử. Bị bọn họ như thế đạp hư. Giết rất tốt. Đại khoái nhân tâm. Hoàng thượng thật đúng là hảo hoàng thượng. So thành chủ khá hơn nhiều. Hư. Nhỏ giọng điểm. Không muốn sống nữa ngươi. Ta. Này không phải không nhìn xuống sao. Nghe xong một đường. Thẳng đến ra khỏi cửa thành bên tai mới thanh tĩnh, Tình nhi biết chính mình này nhất chiêu có tác dụng. Liền tính hoàng quyền tạm thời thu không trở lại Dân tâm cũng đã bắt đầu gom Tiểu thư Phía trước có người chặn đường A xảo Tình nhi không chút nào kinh ngạc hỏi Nơi này nhận thức nàng người chỉ có đứa bé kia Hiên viên cười Là còn có người nhà của hắn Tình nhi thở dài Không phải nói làm hắn đừng tới Đưa sao Thuật theo nhập bách lý liên dịch cho nàng sửa sang lại quần áo Nắm nàng xuống xe ngựa Nhìn kia một đại bang tử người đến gần thi lễ, Lão Phu Nhân chống long đầu quải trượng rất có khí thế đứng ở trước nhất biên. Nếu không phải thiên nhi nói tiểu thư hôm nay rời đi, chúng ta yến ra sợ là liền nói tiếng cảm ơn cơ hội đều không có. Tình nhi nhìn không dám nhìn hắn A xảo liếc mắt một cái. Lão Phu Nhân nói nơi nào lời nói, ta tới Nguyên Châu là có chút việc muốn làm, đưa A xảo trở về chỉ là tiện đường, không đáng các ngươi nói ta Lão phu nhân không tán đồng nhìn nàng, tiểu thư đây là khinh thường yến ra, thiên nhi toàn cùng lão thân nói, nếu không phải ngươi ra tay cứu thiên nhi, chúng ta sợ là muốn thiên nhân vĩnh cách, lão thân tuổi này nhưng không chịu nổi bạch nhân đưa người ra đen thống khổ. Cho nên nói, tình nhi tình nguyện nhiều làm điểm cái gì, cũng không muốn nhiều lời, cảm ta cũng hảo, xa giao cũng hảo, luôn là ngươi. Tới ta đi lời nói khách sáo chối từ, mệt. Thấy được liền làm nên làm. Lão phu nhân không cần để ở trong lòng. A xảo, hảo hảo nỗ lực. Ta nhớ rõ ngươi đã nói phải làm đại quan. Hy vọng có một ngày, ngươi có thể trở thành yến đại nhân. A xảo hốc mắt đỏ lên. Nước mắt thiếu chút nữa rớt xuống dưới. Là, A xảo nhớ rõ. A xảo sẽ nỗ lực. A xảo bên cạnh một cái gầy yếu phụ nhân nhu nhu vén áo thi lễ. Yến thị cảm tạ tiểu thư đối thiên nhi ân cứu mạng. Tình nhi biết này hẳn là A xảo. Mẫu thân, hư đỡ hạ, không cần như vậy, mau mời khởi, tình nhi ứng phó rồi một lát liền cảm thấy có chút mệt, chúng ta còn vội vã lên đường, sau này có cơ hội trên đường đi qua Nguyên Châu, nhất định nhập phủ quấy giày, này liền cáo từ, lão phu nhân sau lưng nha hoàn cầm một cái bao vây, cuối cùng, lão phu nhân vẫn là không có đưa ra đi, nàng sống tuổi này, nên có ánh mắt vẫn phải có, này không phải cái cái gì cũng đều không hiểu nhà giàu thiên kim. Lão thân cũng chỉ có Thể nói tiếng đa tạ Lên đường bình an Sau này nhưng có điều sai khiến Yến phủ định sẽ không chối từ Tình nhi sao cũng được ứng Lên xe ngựa Cách màn xe nhìn A xảo mặt nước mắt bộ dáng Trong lòng có chút mềm Tiểu Ngọc tham hoa Đi cùng A xảo từ biệt đi Rốt cuộc được đến đồng ý Tiểu Ngọc lôi kéo tham hoa từ trong không gian Chui ra tới nhảy xuống xe ngựa Lôi kéo A xảo một hồi an ủi Cuối cùng cũng không biết hắn nói chút cái gì, mới cuối cùng là đem A Sảo chọc cười. Cuối cùng ba người kéo câu, Tiểu Ngọc mới lôi kéo tham oa nhảy lên xe ngựa, tình nhi buồn cười nhìn cái này hiện tại như bỏ trò giống nhau Tiểu Hải Tử, giống như mặc kệ đến nơi nào, hắn đều có thể đủ cùng Tiểu Hải Tử hôn đến chín dục, được đến Tiểu Hải Tử ủng hộ. Tiểu Ngọc le lưỡi, ta cùng A Sảo nói nhất định sẽ đi hoàng thành xem hắn, tỉ tỉ, chúng ta sẽ đi. Có phải hay không? Tình nhi sờ sờ đầu của hắn. Tiểu Ngọc muốn đi cứ đi. Tỷ tỷ tốt nhất. Tiểu Ngọc một nhạc A. Liền đã quên bên người còn ngồi cái hắn chính quy chủ tử. Nói xong liền phải bộ nhào vào tỷ tỷ trong lòng ngực lăn lộn làm nũng. Trong đầu truyền ra một tiếng hừ nhẹ. Giống như bị bát thùng nước lạnh. Tiểu Ngọc thanh tỉnh. Lôi kéo tham oa chạy nạn trở về không gian. Tình nhi ngẩn người. Chợt cắn môi nhẫn cười. Cuối cùng trước sau không băng trụ. Nằm ở trên bàn nhỏ bả vai run lên run lên buồn cười, bách lý liên dịch đem nàng run dẩy thân mình kéo vào trong lòng ngực, cười đi, cười đi, có thể đậu ngươi cười ta cũng nhận. Tình nhi này sẽ ngược lại có chút ngượng ngùng, từ bách lý liên dịch trong lòng ngực tránh thoát ra tới, lấy ra y thư trang làm dường như không có việc gì, tuy rằng vừa rồi như là một hồi kịch cấm, nhưng là biết hắn cùng tiểu ngọc quan hệ nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới vừa rồi sinh cái gì. Lấy tiểu ngọc ái làm nũng tính tình Vừa rồi cư nhiên không bổ nhào vào nàng trong lòng ngược tới Khẳng định là bị người nào đó cảnh Cao bái Trong mắt ý cười càng sâu Cùng cái tiểu hài tử tranh sủng Hắn thật đúng là ra khỏi thành Rời xa cửa thành thượng cái kia như bảo hộ thần giống nhau bát quái kính Tình nhi lấy ra túi thơm dùng linh thức đối bên trong quỷ nói Ta sẽ phái người đưa ngươi đi lương châu tìm oánh nhiên Các ngươi hai sự ta cũng liền quản đến nơi đây Nếu là không thể vào địa phủ liền an tâm hảo hảo tu luyện, quỷ có quỷ đạo, làm oánh nhiên phong bế lăng mộ sở hữu cửa ra vào, sau này, các ngươi đem như thế nào, liền xem các ngươi tạo hóa. Ngô tín khanh biết tình nhi nghe được đến, hơn nữa biết nếu không bao lâu liền có thể nhìn thấy oánh nhiên, trong giọng nói có cảm ơn, có kích động, tạ tiểu thư đại ân đại đức, ta cùng oánh nhiên định ngày ngày vì tiểu thư cầu phúc, không quên tiểu thư ân đức chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi tình nhi đem túi thơm giao cho địch hy địch hy ngươi đi một chuyến lương châu đem túi thơm giao cho oánh nhiên là được cái gì đều không cần nhiều lời là địch hy đối với chính mình có thể giúp đỡ tiểu thư vội phi thường vừa lòng dù sao hắn vốn chính là trời sinh thuộc về không trung có thể thường xuyên hồi phục nguyên hình ở trên trời tận tình phi cũng là rất thấm khoái sự 400 năm hơn chia lìa đổi lấy tương phùng, tất nhiên là làm hai quỷ mang ơn đội nghĩa cực kỳ, này đó Tình Nhi cũng không biết, nàng hiện tại chỉ là đối này liên tục ngày mưa có chút sầu. Mưa dầm mùa tiến đến trừ bỏ. Ướt lạnh thời tiết làm người không thoải mái, ngoại cũng không có cấp đoàn người mang đến cái gì phiền toái, chỉ là hành tẩu độ càng là chậm rất nhiều, Tình Nhi dù sao cũng không gấp, gặp gỡ mưa to thiên liền bao cái khách điểm nhiều ngốc mấy ngày, hết mưa rồi lại tiếp tục đi phía trước đi. Dựa theo lệ cẩm trạch cho hắn tin tức, nàng phi thường cảm thấy hưng thú cái kia sẽ châm cứu hồ thái y bổn ra là hưng châu, bất quá hắn càng nhiều thời giờ là ở tại hưng châu phía dưới một cái tiểu quận huyện ở nơi đó đương cái thành thơi thành thơi đại phu, so với trong hoàng cung sinh hoạt, sát thật là cái dạng này sinh hoạt muốn càng thích ý đi. Nguyên châu ly hưng châu rất xa, trung gian còn cách cái tùng châu thành, bất quá đảo cũng tiện đường, tùng châu thành. Giống như có cái có thể thu thập một chút người, ấn nhược trà ký ức, địa vị còn rất đại, là Tùng Châu thành trưởng quản tài chính một cái đại quan. Đình đình đi một chút gian, thời gian đã qua đi. Hơn ba tháng, ly Tùng Châu đã không xa. Tiểu thư, phía trước kiểu bị hồng thủy hướng chặt đứt, chúng ta là đường vòng vẫn là, vẫn là trực tiếp bay qua đi. Hiên viên đem lời nói hàm ở trong miệng, không có nói rõ, nơi này từ phía núi vây quanh, nếu đường vòng nói. Tương đương xa, tình nhi xuống xe ngựa, nhìn trước mắt thao thao nước sông, đường vòng đi, chúng ta không gấp. Là, dự kiến bên trong đáp án, hiên viên nên được thực dứt khoát, không biết năm nay phòng dịch. Phương diện có hay không xử lý tốt, bất quá nàng ngủ say kia 3 năm thời gian cũng không gặp đằng long diệt vong, có thể thấy được nàng là hoàn toàn không cần thao này tâm, bị vũ ngâm rất dài một đoạn thời gian đường núi cũng không tốt đi. Thường xuyên sẽ nhìn đến núi đất sạt lở, có đôi khi còn sẽ có cục đá từ trên núi lăn xuống tới. Cũng may, mọi người đều không phải người bình thường, sẽ không ăn cái gì mệt. Thu xe ngựa, bách lý liên dịch triệu ra ra ra cùng tình nhi cục. Kỵ, lộ tuy rằng không dễ đi, nhưng là dọc theo đường đi nhìn đến cảnh sắc lại là cực hảo. Bốn tháng năm thời tiết, bởi vì trường kỳ vũ độ ấm còn không tính cao, nhưng là lại đúng là sơn hoa nhất rực rỡ là lúc. Đặc biệt lấy màu đỏ cùng màu hồng đào hoa vì nhiều nhất Nếu không có phía trước những cái đó chặn đường người Tình nhi thật sự sẽ đem này đoạn lưu trình trở thành du xuân Đem các ngươi trên người đang giá đồ vật lưu lại Chúng ta không thương tổn các ngươi Nhanh Lên Trong tay cầm các kiểu nông cụ cùng đao bổng một đám người thét to Dẫn đầu chính là cái cao đầu đại ma dâu ria đại hán Nếu hắn sắc mặt không kia đồ ăn hẳn là cái rất có cầm sư lực người Các ngươi là thổ phỉ, tình nhi vừa thốt lên xong đó là một trận tẻ ngắt, chính mình này phương người là rất muốn cười, được xưng là thổ phỉ người còn lại là mặt đỏ tai hồng. Hiển nhiên, những người này không phải bọn cước chuyên nghiệp, làm không hảo vẫn là lần đầu tiên. Chúng ta không phải thổ phỉ, nhưng là chúng ta chuẩn bị làm thổ phỉ, đừng nói nhảm nữa, lưu lại tiền tài, ta bảo đảm không thương tổn các ngươi. Dâu ria đại hán trả lời. Tình nhi nhìn chính mình sau lưng này mười mấy hào người, liền tính đại bộ phận yêu ẩn thân, những người này cũng không giống như là tùy tiện có thể ăn xong đi. Chúng ta người không ít, ngươi xác định có thể lưu đến hạ chúng ta. Dâu ria đại hán sắc mặt càng khó nhìn, hắn làm sao không biết, chính là lại không. Làm ra chút ăn, liền muốn chống đỡ không nổi nữa, những cái đó lão nhân hải tử nhưng không có bọn họ ngao được, chính là con đường này đi ít người. Trời thấy còn thương hôm nay buổi sáng kiểu cư nhiên bị lũ lụt hướng chặt đứt, cho bọn họ cơ hội, chính là không nghĩ tới trở đến đệ nhất rút người cư nhiên là cái dạng này, vừa thấy chính là kẻ có tiền, nhị xem, hộ vệ không ít, hắn một chút nắm chắc đều không có, chính là, hắn không có đường lui, quỷ biết qua này một rút, còn có, thể hay không có người lại đi nơi này, ta yêu cầu ăn, mua ăn yêu cầu bạc, liền tính không được, ta cũng đến thử xem tình nhi nhìn vô diễm liếc mắt một cái vô diễm hiểu ý cùng thanh liễu mạc ngữ cùng nhau đem các nàng trên người ăn lấy ra tới đưa qua đi còn để lại một ít bạc đủ sao dâu ria đại hán cả kinh chừng lớn mắt này này này cũng quá phối hợp đi cảm ơn ta không ngăn cản các ngươi các ngươi đi thôi dâu ria đổ mồ hôi gọi tơi mấy người đem ăn cùng bạc lấy đi nhường ra lộ bọn họ sau lưng người cũng sôi nổi đứng ở một bên Trên mặt chút nào không thấy hung ác, nhưng thật ra có hèn mọn cùng cảm kích. Này nơi nào là thổ phỉ A, rõ ràng là thuần lương dân chúng. Tình nhi không chuẩn bị sen vào việc người khác, dù sao này thiên hạ sự A, không có nhất bất hạnh, chỉ có càng bất hạnh, nàng đâu thèm được như vậy nhiều. Viên thúc, viên thúc, mau, mau, muốn chết người, muốn chết người. Thở hổn hển chạy tới một thiếu niên, xanh sao, vàng vọt. Sân đến cặp kia đen như mực mắt càng hiển linh động, dâu ria đại hán sắc mặt đại biến, sải bước đón đi lên, nói bậy cái gì, ta ra tới thời điểm còn hảo hảo, như thế nào sẽ người chết, ta này đều lộng tới ăn, mọi người đều sẽ không chết. Thanh âm nghẹn ngào, nghe càng như là ở giống, không biết là tại thuyết phục người khác vẫn là thuyết phục chính hắn. Chính là chính là, ta thật sự nghe được vài cá nhân ở trộm mặt nước mắt, còn nói là chịu đựng không nổi. tình nhi dừng lại bước chân hảo đi nàng là đại phu nàng làm không được thấy chết mà không cứu ta là đại phu khả năng giúp được với vội đại hán sửng sốt bọn họ như thế nào còn ở bất quá hiện tại trọng điểm không phải cái này ngươi là đại phu đại phu giúp đỡ chúng ta có người bị bệnh ngài giúp đỡ bách lý liên dịch ngăn lại muốn xông tới nắm tình nhi tay áo người không vui nhìn chằm chằm cặp kia còn dính bùn móng vuốt Hảo tưởng băm rớt Tình nhi phiết hắn liếc mắt Một cái Ngươi ở phía trước dẫn đường Là, là, là Đại hán sờ sờ bị doa đến trái tim Thịch thịch thịch quả thực tưởng từ trong miệng nhảy ra tới Kia nam thật đáng sợ May mắn bọn họ không có động thủ Mặt sau đi theo người đang xem đến tình nhi tiểu thư dừng lại bước chân khi liền biết tiểu thư sẽ quản việc này Hiền viên thấp giọng phân phó mạc ngữ cùng địch Hy đi gần nhất thành chân bốn phía mua sắm một phen, bọn họ lần trước mua sắm đồ vật tại đây dọc theo đường đi. Đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, còn sót lại những cái đó lại cho này đó thổ phỉ, hiện tại bọn họ trong tay cũng không có gì ăn. Một đường lầy lội, tình nhi không nghĩ lộ ra ngoài bọn họ không giống nhau, ý bảo đại gia không cần có cái gì dị thường. Bách lý liên dịch cái này tương lai thê nô lần đầu tiên làm chính mình trên người lây dính thượng thổ hoàng sắc nước bùn, làm hắn nhất quán cao cao tại thượng hình tượng tổn hại cái thất thất bát bát, mục ở trong lòng thật mạnh. Ghi nhớ một bút, chủ tử sợ tình nhi tiểu thư không cao hứng, vì tình nhi tiểu thư có thể thay đổi vạn năm thói quen. Phụ chú, lấy lòng tình nhi tiểu thư so lấy lòng chủ tử hữu dụng. Bảy cong tám vòng mấy cái đường nhỏ, phía trước rốt cuộc xuất hiện một cái đơn sơ doanh địa. Tân ngân view ở một loạt cây cối đáp thành phòng ở bị mưa to cò rửa hảo chút thiên, đã lung lay sắp đổ, mặt mày xanh sao người đại khái đem sở hữu có thể xuyên y phục đều mặc ở trên người, hậu mỏng điệp ở bên nhau, khá vậy nhìn không ra mập mạc, nhìn đến người xa là dân chúng thiên tính trung khiếp nhược biểu lộ không thể nghi ngờ, dần dần tụ tập đến cùng nhau, cho nhau dựa vào cấp cho lực lượng, dâu ria đại hán sợ chọc đại phu không cao hứng, chạy nhanh nâng nâng tay, Ta không có việc gì ta không có việc gì Con khỉ nhỏ chưa nói minh bạch Chỉ biết ồn ào muốn chết người Rốt cuộc là ai đã xảy ra chuyện Vị tiểu thư này là đại phu Tới giúp chúng ta xem bệnh Là đại phu A Thuần lương dân chúng lập tức liền thả lỏng cảnh giác Lộ ra sợ hãi gương mặt tươi cười Rất sợ đắc tội cái này che mặt đại phu Hải tử cha hắn Là tần thím đã xảy ra chuyện Không biết còn có hay không được cứu trợ Một cái dùng bố bao đầu phụ nhân tiến lên một bước, đi đến dâu riêng đại hán bên người nhỏ giọng nói. Tần thím A, dâu riêng đại hán chạy nhanh quay đầu lại, có chút câu nệ nói. Đại phu, phòng ở có điểm tiểu, vào không được như thế nhiều người, ngài xem, tình. Nhi nhìn mắt những cái đó phòng ở, mặc kệ muốn vào chính là nào một gian, đều tắc không dưới như thế nhiều người. Vô diễm đi theo, những người khác bên ngoài chờ là... Nâng bước liền phải đuổi kịp dâu riêng đại hán, ống tay áo bị kéo lấy, tình nhi quay đầu lại, nhìn đến bách lý liên dịch vẻ mặt bị vứt bỏ ủy khuất bộ dáng thiếu chút nữa không nhìn cười, ngươi ngày thường không đều là chủ động cùng sao, hôm nay còn cần ta cố ý nói. Bách lý liên dịch lập tức thu hồi biểu. Tình, ý cười rạt rào tiến đến tình nhi bên tai, nhỏ giọng nói chuyện, nhìn dị thường ái muội. Kia tình nhi ý tứ là nói sau này mặc kệ ngươi đi đâu ta đều có thể theo. Ấm áp hơi thở thổi tới vành tai, tình nhi có chút không được tự nhiên đừng khai đầu. Ta nói không được cùng, ngươi liền sẽ ngoan ngoan chờ sao. Nhìn lỗ tai có chút đỏ tiểu người yêu, bách lý liên dịch thành thơi thành thơi theo đi lên, đẩy mặt ý cười thuyết minh hắn hảo tâm tình, tình nhi đối hắn có cảm giác. Đâu bên ngoài nhìn đơn sơ đến không đáng giá nhắc tới nhà ở. Bên trong lại dọn dẹp đến dị thường sạch sẽ thoải mái. Trên giường nằm cái nhắm chặt mắt lão nhân ra. Mép giường một nam một nữ ở rơi lệ. Nữ nhân trong tay ôm một cái ba bốn tuổi đại hải tử. Tròn vo mắt tò mò nhìn chăm chú vào tình nhi. Này hai mắt chỉ có chút giống tham hoa. Tần Dương, thím như thế nào? Ta gặp phải cái hảo tâm đại phu. Ngươi mau tránh ra điểm. Tần Dương lau sạch nước mắt. Chạy nhanh lôi kéo nhà. Mình bà nương thối lui đến một bên. Biên trả lời, nói nói chuyện liền ngất đi rồi, ta dò xét hơi thở, cảm giác giống không có dường như, đông ca, ta mau hù chết. Tình nhi đi qua đi sườn hạ mạch bác, tuy rằng nhảy thật sự chậm chạp, cũng may còn có khí, cẩn thận làm một phen kiểm tra, được đến kết quả làm nàng đáy lòng có chút trầm trọng, có ăn sao, lão nhân ra chính là đói. Vén lên lão phu nhân ống tay áo áo, ở mặt trên nhẹ nhàng nhẫn một cái, cái kia hám đi xuống địa. Phương một hồi lâu không khôi phục hoàn chỉnh, đã sưng vù, lão nhân ra đáy không tốt, ai không được đói. Tần Dương kinh hô như thế nào khả năng, ta mỗi ngày đều là trước làm nương ăn, dư lại mới cùng tức phụ phân ăn, nương như thế nào sẽ? Tình nhi nhìn về phía cái kia mắt linh động phi thường tiểu hài tử, khí sắc thực không tồi, ở một đống mặt mày xanh sao đại nhân, hắn quả thực chính là ngôi sao lóa mắt, những người khác theo nàng ánh mắt, cũng đoán được vấn đề nơi tần dương phất tay liền phải tấu hải tử chính là giơ lên tay lại như thế nào đều không hạ thủ được nhi tử mới ba tuổi hắn hiểu cái gì tình nhi thu hồi ánh mắt nhìn về phía dâu ria đại hán ngao chút cháo cấp lão nhân ra uống nàng trong khoảng thời gian này chỉ có thể ăn chút dễ dàng hấp thu thang thang thủy thủy không cần cấp quá ngạnh đồ vật cho nàng ăn dâu ria đại hán buông xuống đầu có chút không biết làm sao chúng ta đã không ăn cho nên mới đi ạ vừa rồi Đại phu ngài cấp vài thứ kia tần thím có thể ăn sao? Kia tất cả đều là chút điểm tâm, tình nhi có chút vô lực, vì cái gì nàng liền chạm vào không tốt nhất sự đâu. Vô diễm, ngươi nơi đó còn có ăn sao? Vô diễm lắc đầu, toàn lấy ra tới, chúng ta sở thừa vốn là không nhiều lắm, nguyên bản liền tính toán qua sông sau chờ giàn xếp hảo liền đi chọn mua vừa lật. Vậy chỉ có thể chờ địch hy cùng mạc ngữ đã trở lại, cái kia, ta kêu viên đông. Đại phu, có chuyện ngài mời nói. Viên đông, các ngươi vì cái gì lại ở chỗ này vào rừng làm cước vì khấu? Tình nhi lấy ra tiểu bình sứ đảo ra một cái thuốc viên uy lão nhân ăn xong, thuốc viên không đảm đương nổi cơm, nhưng là bảo nàng tạm thời không có việc gì vẫn là không thành vấn đề. Viên đông gái gái đầu, đem kia một đầu vốn là đủ loạn đầu cào đến càng giống cỏ dại. Đại phu, nếu không phải sống không nổi nữa, chúng ta cũng sẽ không đi làm chuyện đó. Kia thật sự là quá không mặt mũi gặp người, chính là ta không có biện pháp, không tìm điều đường sống, chúng ta toàn sẽ đói chết. Chúng ta thế thế đại đại đều sinh hoạt tại đây điều bờ sông, năm rồi tuy rằng thuế má trọng, nhưng là lạc khẩn lưng quần cũng có thể sống được đi xuống. Chính là năm nay hậu sơn bùn đất cục đá toàn hướng trong thôn dũng, chẳng những thôn hủy hoại, ngoài ruộng mới vừa gieo đi mà cũng bị trôn, cái gì đều không có dư lại, còn có không ít hương thân tặng mệnh. Càng không cần phải nói nguyên bản liền. Sở thừa vô nhiều lương thực. Chúng ta không biết làm sao bây giờ. Liền đi tìm trong quận quan lão gia, Muốn cho hắn giúp đỡ. Mặt khác chúng ta cũng không trông cậy vào. Chính là nghĩ có thể miễn năm nay thuế. Cho chúng ta điểm thời gian trùng kiến gia viên. Chúng ta có thể đi làm giúp. Đi làm nhất khổ mệt nhất sống cũng chưa quan hệ. Chính là quan lão gia nói không có khả năng. Chỉ có người chết mới có thể không cần giao. Đại Phú. Chúng ta là thật không có biện pháp, đành. Phải trốn tới chỗ này, này trong núi tổng có thể tìm được ăn, không đói chết người, có thể sống một ngày tính một ngày. Chúng ta tại đây ở hai tháng, này phụ cận có thể ăn đều làm ra ăn, còn cầm một ít món ăn thôn quê lén lút đi chấn trên thay đổi chút lương thực trở về. Chính là gần nhất đã tìm không thấy ăn, trong núi đầu có lang, chúng ta không dám hướng trong đi, liền liền thành như bây giờ tình nhi sóng mắt không có chút nào biến hóa, nơi này có bao nhiêu người 96 Viên Đông trả lời thật sự mau bọn họ là cái này số chạy trốn tới nơi này tới, chỉ hy vọng gia tăng, một chút đều không nghĩ giảm bớt, là tao ngộ đất đá trôi đi, như vậy thiên tai làm này đó dựa thiên ăn cơm dân chúng đi đầu không đường, cổ đại thổ phỉ nhiều, nàng đánh giá rất nhiều người ngay từ đầu hẳn là đều là bị sinh hoạt bắt buộc, thời gian dài liền thật thành thổ phỉ Ngươi tìm chính là Tùng Châu Thành Quan, viên đông liên tục lắc đầu, chúng ta này ly Tùng. Châu Thành còn hảo xa một đoạn đường, nơi này là Tùng Châu phía dưới một cái quận, kêu quận hợp khê, ta là đi tìm trong quận quan lão gia Tình nhi không có lại hỏi nhiều, những việc này, kỳ thật nàng căn bản quản không được, cũng không tính toán quản, nhiều nhất, chính là ở lâu hạ điểm bạc đi, địch hy cùng mạc ngữ mua tới lương thực phái thượng trọng dụng chàng. Nơi này người đều hảo chút thiên không có ăn qua một đốn cơm no Lúc này nghe cơm hương Mỗi người thẳng nuốt Nước miếng Chính là lại không dám tiến lên đi Tình nhi cảm thấy Những người này thật là thẹn với thổ phỉ cái này xưng hô Thổ phỉ không đều dùng đoạt sao Nào có bọn họ như vậy mắt trông mong nhìn Viên đông Ngươi đem nấu tốt cơm trước phân đi xuống Đừng thèm đại gia Bất quá đồ ăn còn phải từ từ Mạc ngữ Còn muốn bao lâu Mạc ngữ vây quanh cái xinh đẹp tạp dề, rất có đầu bếp tư thế, thông qua trong khoảng thời gian này hậu hạ tiểu thư ăn uống, nàng chủ nghệ lại tinh. Tiến không ít, ngày thường chỉ cần không đi theo tiểu thư bên người, đại bộ phận thời gian chính là háo ở nhà bếp, hiên viên lại ở yêu tập chọn mấy cái tâm linh thủ xảo đi theo nàng, nàng cũng liền hạ quyết tâm sau này chuyên trách hậu hạ tiểu thư già dày. Tiểu thư, còn muốn một hồi, phân lượng có chút đại. Muốn tốn nhiều điểm thời gian. Ân, ngươi chậm rãi lộng. Viên đông nhìn còn mạo hiểm nhiệt khí trắng bóng cơm. Nhìn nhìn lại mắt đều chăm chú vào này mặt trên rời không. Ra sở hữu hương thân, loại này thời điểm. Hắn tưởng khách khí cũng khách khí không đứng dậy. Người nhất ai không được đói, chỉ cần làm hắn ăn no. Ngay sau đó muốn tính mạng của hắn hắn cũng nhận. Thẳng tắp quỳ xuống khái cái vang dội đầu. Cảm ơn đại phu đại ân đại đức. Thư dục chỉ tới kịp nâng dậy hắn, tình nhi phất phất tay, đi thôi, các ngươi thiếu vừa lúc chính là ta dư thừa, đến không được đại ân đại đức trình độ, nhìn không đồ ăn cũng ăn được ăn ngấu nghiến mọi. Người, tình nhi quay đầu đi, vừa lúc đụng phải một đôi mắt chữ, thâm trầm mà ôn nhu, tim đập nhanh một phát, chạy nhanh lại đem đầu xoay trở về, liên dịch, ngươi có thể đừng như thế nhìn ta sao? Bách lý liên dịch bật cười, rõ ràng là nàng ngượng ngùng. Đảo quay đến hắn trên người, bất quá, hắn nhận, muốn nhìn a đều không chế không được mắt, càng không cần phải nói tâm. Chỉ là nói mấy câu thời gian, tình nhi đã khôi phục như lúc ban đầu, quay đầu lại nhìn thẳng hắn treo. Chọc nói, liên dịch, ngươi biết thẩm mỹ mệt nhọc là cái gì ý tứ sao? Bách lý liên dịch nhướng mày, cái gì ý tứ? Lại mỹ người, nếu mỗi ngày đối mặt lâu rồi cũng sẽ nị. Người trời sinh chính là ham mới mẻ cảm, liền tính hắn luyến cũ, vẫn như cũ cự tuyệt không được, cho nên ngươi không hiện sao, ta đều không xem ngươi, bởi vì ta không nghĩ trong thời gian ngắn trong vòng liền nị, bên người muốn đổi cá nhân kỳ thật rất phiền toái. Phúc mục không nhìn xuống, cười ra, tiếng tới, hiện không đối chạy nhanh tránh đến á mặt sau, che miệng lại liều mạng ước chế, thẹn quá thành giận chủ tử tuyệt đối chọc không được. Những người khác cũng nhẫn cười, Bách Lý công tử, chủ tử, ở tình nhi tiểu thư trước mặt giống như trước nay liền không chiếm được quá tiện nghi, ân, đương nhiên, không thể đem chủ tử mỗi ngày buổi tối ôm tình nhi tiểu thư ngủ sự tính ở bên trong, hắn tuyệt đối không thể nói chủ tử tiểu nhân, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thiên vũ. Trong lòng nói thầm, Bách Lý liên dịch ra mặt độ dày đạt tới một cái tân độ cao, căn bản không so đo tình nhi treo chọc. Nhưng thật ra đem vừa rồi sau lưng kia một tiếng cười ghi tạc trong lòng. Này trướng, tích lũy đến cùng nhau tính cũng là có thể. Không quan tâm dứt khoát đem tình nhi xả tiến trong lòng ngực. Phủng chủ kia trương che mặt xa mặt. Gương mặt này, ta sẽ không nị, ta còn phải nhiều nhìn xem. Ta hiện tại liền cảm thấy này mặt càng xem càng xinh đẹp. Tình nhi, chừng hắn một cái, dương tay chụp bay hắn hạnh kiểm xấu tay. Kia thực hảo, ta sẽ so ngươi trước nị. Như vậy, nàng liền sẽ không bị vứt bỏ, liền tính bị vứt bỏ, nàng cũng sẽ không thương tâm. Bách lý liên dịch từ tình nhi trong mắt nhìn ra không tín nhiệm, bất đắc di xoa bóp nàng mặt, hợp với khăn che mặt cùng nhau. Nhiều tin ta một chút không được sao, ta tin chính mình. Tình nhi xoay người tránh ra, tuyên cáo lần này nói chuyện hạ màn, bách lý liên dịch truy thê chi lộ. Ở đạp hai bước sau vẫn là ngừng ở tại chỗ, hiển nhiên. Như vậy nhật tử còn sẽ muốn liên tục một đoạn thời gian, hơn nữa đại khái sẽ không thực đoạn. Tần thím uống lên chút cháo sau rõ ràng hảo rất nhiều, người cũng thanh tỉnh lại đây, tần gia vợ chồng cảm kích đến thẳng dập đầu, những người khác nhìn bọn họ ánh mắt càng là thân cận rất nhiều, sống nương tựa lẫn nhau một đám người, không có người nguyện ý mất đi bất luận cái gì một cái, hơn nữa mới vừa ăn nhân ra cơm, no đến độ không dám khom lưng. Liền lo lắng cơm sẽ từ cổ họng đảo ra tới, tình nhi lại lần nữa đem hạ mạch, không có vấn đề, chính là đói, vị này lão nhân ra thân thể đáy nhược, ai không được đói, sau này chú ý điểm là, cảm ơn đại phu, cảm ơn đại phu. Tần gia vợ chồng đảo cũng thật là hiếu tử hiền tức, cảm động đến rơi nước mắt, không giống làm giả, quét mắt đơn sơ cư chú hoàn cảnh, nhìn nhìn lại bọn họ giống như dân chạy nạn thần sắc tình nhi suy nghĩ chính mình nếu là liền như thế buông tay rời đi những người này sẽ như thế nào chờ tiếp theo đầu dê béo sao vấn đề là những người này chính là dương a hung ác liền trang đều trang đến không giống âm thầm thở dài hiên viên ngươi nhiều phái vài người đi một chuyến nhiều mua chút ăn trở về là đem viên đông kêu lại đây viên đông ta không thể ở chỗ này dừng lại thời gian rất lâu Các ngươi không có ruộng tốt, không có đất trồng rau, tại đây trong núi hoa cũng không phải kế lâu dài. Ta, cho ngươi chỉ con đường, xem ngươi có nguyện ý hay không. Là, đại phu mời nói, viên đông tuy rằng chưa thấy qua đại trường hợp, cũng không có gì kiến thức, nhưng là hắn biết bọn họ gặp gỡ quý nhân, hơn nữa là cái hảo tâm tràng quý nhân. Rời đi nơi này, rời đi Tùng Châu, đi Lan Châu hoặc là Lương Châu, tuy rằng lộ trình không gần, Nhưng là nếu như đi này hai cái địa phương nói, ta có thể thế các ngươi tưởng điểm biện pháp, cho các ngươi ở nơi đó an cư lạc nghiệp, mà không? Phải đương thổ phỉ, nếu Tùng Châu Quan Phủ biết các ngươi tồn tại, là sẽ không buông tha các ngươi. Viên đông trên mặt đầu tiên là vui vẻ, rồi mới là có chút ngượng ngùng nói, đại phu, ta biết ngài là cho chúng ta hảo, ta cũng tin tưởng ngài có thể giúp được chúng ta, chính là chúng ta có 96 người. Ta không thể thay thế bọn họ làm quyết định, ngài có thể hay không cho ta điểm thời gian, ta đi hỏi một chút đại gia ý tứ. Đương nhiên có thể, đi thôi. Tình nhi lý giải gật. Đầu, người như vậy nếu là làm quan thật tốt, ít nhất không phải cái nhất ý cô hành quan, có thể nghe theo ý kiến của người khác. Thực mau, viên đông liền vẻ mặt không khí vui mừng đã trở lại. Đại phu, mọi người đều nguyện ý rời đi nơi này, kỳ thật, chúng ta đều là người thành thật. Đương thổ phỉ thật sự không phải chúng ta nguyện ý, chỉ cần có khẩu cơm ăn, chúng ta liền vô cùng cảm kích. Kia hảo, các ngươi là đi Lan Châu vẫn là Lương Châu. Tư tâm, nàng vẫn là hy vọng bọn. Họ đi Lương Châu, cùng vạn hậu hy đánh quá rất nhiều lần giao tế, là cái tương đối dễ nói chuyện người. Hơn nữa cùng chính mình mẫu hậu hẳn là có như vậy điểm quá vãng, cho nên đối nàng cũng luôn là thái độ thực hảo, có điểm trưởng bối xem hậu bối ý tứ. Việc này với hắn mà nói căn bản là là một câu sự, hắn tin tưởng vạn hậu hy sẽ cho nàng cái này lễ mặt. Lan Châu tuy rằng là nàng trên danh nghĩa hoàng thúc trung ly mặc bạch hai đầu bờ ruộng, nhưng là thiên gia không quen. Tình, nàng sẽ không thiên chân cho rằng cái kia thúc thúc sẽ đương nhiên bán nàng trướng, tuy rằng giống như nàng cùng phụ thân quan hệ cũng còn hành, nhưng là nàng không có tận mắt nhìn thấy đến một thân, sẽ không lỗ máng nhiên hạ định nghĩa. Bất quá! Lan Châu so lương châu cách nơi này muốn gần thượng rất nhiều, nàng đại khái có thể đoán được viên đông lựa chọn, quả nhiên, chúng ta đều quyết định đi Lan Châu, tuy rằng nơi đó không đi qua, nhưng là nghe nói nơi đó thành chủ. So Tùng Châu thành chủ muốn hảo, thuế cũng không kia nhiều, chúng ta đều có thể ăn đến no, hơn nữa nơi này ly Lan Châu muốn gần một ít, chúng ta có lão nhân có tiểu hài tử, quá xa sợ bọn họ ăn không tiêu, đã biết, thanh liễu. Thanh liễu hiểu ý tiến lên một bước, đem trên người bạc túi lấy ra tới, lại nhiều cho mấy trương mặt chán tiểu một ít ngân phiếu, không phải nàng không nghĩ nhiều cấp, mà là không thích hợp, những người này quá thành thật, nàng lo lắng sẽ phản bị. Người đánh cước đi, mặt chán tiểu nhân ngân phiếu tách ra tàng phóng, liền tính ném hoặc là bị đoạt, cũng không đến mức cùng đường. Tình nhi nhìn nhìn ngân phiếu thượng mặt chán, tán thưởng cười cười, thanh liễu càng ngày càng tinh tế. Suy xét sự tình cũng càng ngày càng chu toàn, sau này làm cho bọn họ đi ca ca bên người làm việc, hẳn là có thể giúp đỡ không ít vội. Viên đông liên tục xua tay, không được, này quá nhiều, đại phu, ngài đã giúp chúng ta rất nhiều, chúng ta nào còn có thể muốn ngài như thế nhiều bạc, chúng ta còn không dậy nổi. Tình nhi cười cười, lời nói lại là không lưu tình chút nào mặt, không bạc các ngươi như thế nào đi lan châu, không ăn không uống. Còn chưa tới Lan Châu liền toàn chết ở trên đường, ta đại khái nhất không thiếu chính là bạc, cầm đi. Viên Đông nhìn trước mắt hảo tâm đại phu, run rẩy đôi tay tiếp nhận túi cùng ngân phiếu, tuy rằng có quan lão gia như vậy tên vô lại, chính là cũng có đại phu như vậy người tốt. Trên đời này, quả nhiên vẫn là người tốt muốn nhiều chút. Ta thay chúng ta sở hữu hương thân cảm ơn đại phu, chờ dàn xếp xuống dưới, chúng ta nhất định cấp đại phu lập trường sinh bài vị. Làm chúng ta hậu bối đều nhớ kỹ đại phu ân đức. Đây là hôm nay vài lần nghe được ân đức hai chữ này. Nhìn vẻ mặt trịnh trọng chuyện là viên đông, tình nhi tưởng rời đi, nàng là thật sự không thiếu bạc, nếu dùng bạc có thể giải quyết vấn đề, nàng phi thường vui, thuận tay giúp một chút. Người khác cũng chưa chắc không thể. Trường sinh bài vị liền không cần. Này ngân phiếu các ngươi tốt nhất là tách ra thu hồi tới, liền tính gặp gỡ cái gì ngoài ý muốn cũng sẽ không một chút không dư thừa, đi chuẩn bị đi, ta muốn viết phong thư, là, là, viên đông liên tục đáp lời, gắt gao tích cót bạc ngân phiếu rời đi này gian nguyên bản hẳn là nhà hắn nhà ở, vô diễm chuẩn bị tốt giấy bút, tình nhi tự hỏi một chút liền hạ bút cho nàng hoàng thúc viết thư, hy vọng xem ở, hoàng thành vị kia phân thượng. Vị này hoàng thúc có bàn tay vung lên, cho nàng này lễ mặt. Chờ địch hy mua ăn trở về, tình nhi đem tin giao cho hắn, làm hắn chạy một lần lan châu thành, vì không làm cho hoàng thúc phản cảm. Tình nhi đem chính mình kia trước nay vô dụng quá công chúa ân tín cho địch hy. Nếu hắn thật sự không muốn tiếp thu, nàng không ngại đem những người này trực tiếp đưa đến lương châu đi. Nơi này người giống như tùy thời đều chuẩn bị trốn chạy, đồ vật thu. Thập thực mau. Quan trọng nhất hành lý ngược lại là tình nhi cho bọn hắn mua lương thực, tình nhi có chút cứng họng, nàng kỳ thật cũng không có nói làm cho bọn họ hiện tại liền ra, đại phu, chúng ta đều thu thập hảo, lộ trình quá xa, có chút đồ vật chỉ có thể ném ở chỗ này, nói không chừng sau này còn có thể phương tiện hạ người khác. Tình nhi nhìn xem mọi người, đều là một bộ tinh thần phân chấn bộ dáng so nàng mới đến khi muốn khá hơn nhiều, yên tâm, Lan Châu thành chủ. Sẽ tiếp thu của các ngươi một đường để ý Phảng phất ước hảo, mọi người động tác nhất trí quỳ xuống Hành nổi lên đại lễ, đa tà đại phu trạch tâm nhân hậu Đều lên, chuẩn bị ra đi Nhìn bị nhi tử cột vào trên người tần thím Tình nhi cho nàng một bình xứ thuốc viên Chịu không nổi liền ăn một viên Lão phụ nhân cảm ơn đại phu, cảm ơn, cảm ơn Vỗ tay, giải hoa Quỷ quỷ hôm nay khảo thí quá là oa ha ha ha này hai chương kỳ thật chính là trên đường một cái tiểu nhạc để muốn mang ra chính là Trung Ly Mạc Bạch, ta thích tên này, cho nên hẳn là cũng sẽ cấp người này một cái hảo kết cục, cho nên hẳn là không phải cái quá người đáng ghét, hắc hắc, thân ái nhóm có phải hay không cho rằng ta lại muốn viết ra thật dài một cái chuyện xưa đâu, ta ở tận lực làm văn chương ngắn gọn, nhanh hơn tiết tấu, hắc hắc, thành chủ trong phủ. Trung ly mạc bạch thưởng thức cái kia đại biểu cho thân phận ân tín, nhìn trước mắt cái này vừa không hành lễ, cũng không kinh sợ nhìn thẳng hắn nam nhân nhướng mày, ngươi nói ngươi là an ninh công chúa bên người người. Địch hy gật đầu, xác nhận nói, ngươi là Lan Châu thành chủ. Trung ly mạc bạch hảo phong độ vẫn duy trì bình tĩnh tươi cười, ta là. Địch hy cũng không vô nghĩa, đem tin để đi ra ngoài, đây là tiểu thư làm ta đưa tới. Trung ly mạc bạch mặt mày chọn đến càng cao, hắn kia chưa từng cùng hắn từng có liên hệ hoàng chất nữ như thế nào sẽ nghĩ đến viết thư cho hắn, liền hắn. Được đến tin tức, nàng giống như từ gia cung sau liền vẫn luôn không có hồi quá cung, hoàng huynh đều đã nhiều năm chưa thấy qua người, chỉ là mỗi khi ra tay, đều có thể làm ra điểm động tĩnh tới, nghe nói bản lĩnh còn không nhỏ, làm cho địch hi mặt hủy đi tin, ngay từ đầu thăm hỏi đảo cũng thực vừa phải không hiện mới la cũng không hiện thân thiện gái đúng chỗ ngứa tôn kính sự tình cũng nói được thực ngắn gọn với hắn tới nói xác thật là không đáng giá nhắc tới sự hắn càng cảm thấy hứng thú chính là này hoàng chất nữ như thế nào liền xác định hắn sẽ ứng việc này ngàn vạn không cần để cái gì thân tình huyết thống hoàng gia thân tình sẽ không so giấy hậu phía sau thọc giao nhỏ sự nhưng thật ra so với ai khác đều sẽ làm an ninh công chúa hiện tại tới nơi nào Rời đi Lương Châu, xuất hiện ở trên chiến trường, chẳng những cứu trở về đại hoàng tử, còn giúp đoạt lại một thành, rồi mới là ở Khánh Châu thành cứu như vậy nhiều hài tử, làm. Hoàng gia làm hồi người tốt, đạt được không ít tránh cư ở gia thanh ngạo người duy trì, cũng đã chịu dân chúng nhận đồng, có thể nói, hoàng chất nữ chiêu thức ấy, hoàng gia lời to, tuy rằng đều là ẩn tính lúc này lại đưa tới gặp nạn thôn dân này một đường không biết còn làm nhiều ít bọn họ không biết sự hoàng gia thật là ra cái dị số so với trong hoàng cung những cái đó một lòng tranh quyền đoạt vị hoàng chất hoàng chất nữ tới nói cái này hoàng chất nữ hiển nhiên càng hợp hắn tâm ý tùng châu địch hy nhìn hắn trong tay ấn tín nghĩ người này cái gì thời điểm sẽ nhớ lại tơi kia đồ vật không phải hắn trung ly mạc bạch theo hắn ánh mắt nhìn về phía trong tay ấn tín cô nén cười đem ấn tín đưa cho hắn. Ngươi đi thiên thính ăn một chút gì chờ một chút, ta cho ta kia hoàng chất nữ viết phong thư. địch hy cẩn thận thu hảo ân tín, gật gật đầu liền đi theo quản gia đi ra ngoài, lưu lại hai mặt nhìn nhau chung ly mạc bạch cùng hắn phụ tá bình. Liễu hàn, tín vương, an ninh công chúa bên người người quả nhiên như đồn đãi chung giống nhau theo ngạo, nghe nói hắn liền thấy hoàng thượng đều không được lễ. Bình liễu hàn vuốt chính mình có ý định lưu chữ dâu hình chữ bát nói. Tín vương là năm đó trung ly tưởng vân đăng cơ sao cho hắn phong hào, chỉ là chỉ có bên người thân cận người sẽ như vậy kêu hắn, những người khác đều là xưng hắn vì thành chủ, lại nói tiếp, hắn cũng có hồi lâu không hồi hoàng thành, không biết. Hoàng huynh tâm tình nhưng khôi phục, hoàng hậu mất khi, hắn như vậy thật đúng là sợ hãi không ít người, liền dựa vào trong lòng kia phân trách nhiệm ở chống đỡ, nếu hắn không thể căng đi xuống, hoàng tử tuổi kém không lớn, hơn nữa các có các ủng độ. Vì đoạt vị, đằng long chắc chắn đại loạn. Bất quá, có như thế xuất sắc nữ nhi, hoàng huynh hẳn là cũng là cao hứng đi, đằng long cũng không phải không có ra quá nữ hoàng, nếu hoàng chất nữ có này tâm kỳ thật hắn nhưng thật ra. Rất chờ mong, nghe nói nàng cùng đại hoàng tử quan hệ từ trước đến nay thân hậu, không biết cùng cái kia vị trí so sánh với như thế nào. Sau này chú ý điểm, không cần cùng an ninh công chúa có xung đột, nếu nghe nói nàng có cái gì hành động, Ngươi tấn báo cho ta Còn có Ngươi tự mình đi an bài việc này Đặc biệt cửa thành nơi đó muốn giao đái hảo Đừng cho bọn họ đem người ngăn ở ngoài thành vào không được Đem bọn họ an bài đến hảo một chút địa phương Này hoàng chất nữ Lần đầu tiên làm ơn chuyện của ta Thế nào đều phải làm xinh đẹp điểm Là Ta sẽ lưu ý Đem tin giao cho cái kia chờ nam nhân Trung ly mạc bạch cười nói Ta sẽ giao đái đi xuống sau này ngươi tơi trực tiếp tiến vào tìm ta liền có thể sẽ không có người cản ngươi địch hy thu thỏa tin tùy ý gật gật đầu nhiệm vụ hoàn thành hắn phải đi về không biết tiểu thư bọn họ còn ở đây không nơi đó hẳn là đã qua sông đi này đều mau vào đêm bách thúc sẽ không làm tiểu thư ở vùng hoang vu giá ngoại nghỉ ngơi đi tới cửa nhớ tới tiểu thư giao đãi một câu còn không có giả tiểu thư nói nàng chỉ có một thúc thúc nói xong Tiêu sái vẫy vẫy tay liền không thấy bóng người, mặc kệ sau lưng người bởi vì hắn những lời này mà ở nơi đó ngốc lăng bao lâu, chỉ có một thúc thúc sao, giống như bọn họ này đồng lứa liền thừa hắn cùng Hoàng Huynh đi. Như thế nói đảo cũng không sai, chính là, vì cái gì là thúc thúc, mà không phải Hoàng gia xưng hô Hoàng thúc. Đoàn người đuổi tới huyện thành khi, thiên đã mau đen, thư dục trước một bước ở khách điếm định hảo phòng, tình nhi rửa mặt hảo, tùy tiện ăn chút gì. Lưu lại hiên viên, đánh những người khác đi nghỉ ngơi, đương nhiên không có khả năng hai người một chỗ, bách lý liên dịch cùng vô diễm là vĩnh viên trung thành người theo đuổi, có tình nhi ở địa phương liền có bọn họ, ít nhất trong khoảng thời gian này còn không có quá ngoại lệ, ân, trừ bỏ tình nhi như xí cùng tắm rửa ngoại. Hiên viên, nơi này ly Tùng Châu Thành còn có xa lắm không? Hiên viên tính hạ thời gian, lấy chúng ta hiện tại độ, yêu cầu 4 ngày. Quận hợp khê là ly Tùng Châu gần nhất quận. bốn ngày A, đi đến bên cửa sổ mở ra cửa sổ, bên ngoài không chung có chút áp lực, liền tính là hắc ám ban đêm cũng có thể cảm nhận được cái loại này mưa gió sắp đến chi thế. Lại muốn trời mưa, hiên viên, chúng ta trước tiên ở nơi này dừng lại mấy ngày, ngươi phái mấy người đi Tùng Châu thành tìm. Hiểu hạ bao trường kỳ người này, làm thư dục dẫn đầu. Hiên viên hiểu biết khom người ứng, là... Ta đây liền đi an bài, nhìn theo hiên viên ly thuê phòng, bách lý liên dịch liền dính đi lên, đem tình nhi hoàn tiến trong lòng ngực, cũng mặc kệ hiện tại trong phòng còn có người ở, vô diễm thức thời rời đi, như vậy sự thường thường liền sẽ tới một hồi, nàng đã thói quen. Tình nhi, ngươi gần nhất tu luyện độ chậm lại đúng không? Tình nhi lười biêng gật đầu, điểm này nàng cũng hiện, rõ ràng là cùng di vắng giống nhau tu luyện. Tu vi lại xa không có khoảng thời gian trước tăng trưởng đến mau, hấp thu kia cổ tự động chui vào nàng trong cơ thể vô thuộc tính linh khí sau, trong khoảng thời gian này lại tu luyện đến cần, gần nhất luôn có loại báo hòa cảm giác, tìm hạ nguyên nhân không tìm, nàng cũng liền không so đo, nàng trước nay đều cảm thấy tu luyện loại sự tình này, thuận theo tự nhiên liền hảo. Bách Lý Liên Dịch lấy rớt nàng khăn che mặt, đối, thượng nàng oánh nhuận đôi mắt, tay cũng giống như có tự chủ ý thức vỗ đi lên không cần lo lắng. tuy rằng ta không tu luyện quá dung tông công pháp, đại khái ta cũng nghe tiểu thúc nói qua, công pháp chia làm bốn cái trình tự, đột phá tầng thứ nhất thuyết minh ngươi đã chân chính vào dung tông môn, tầng thứ hai cùng tầng thứ ba chính là lũy tiến, nhưng là tưởng đột phá tầng thứ ba tiến vào tầng thứ tư lại phi thường khó, không phải các đệ tử đều có thể đáp trả. tình nhi, ngươi hiện tại có đột phá xu thế, mấy ngày nay phải cẩn thận điểm, bất quá cũng không có gì cùng lắm thì có ta ở đây đâu là phải tiến giai a ngẫm lại xác thật là như thế hiện tại trong cơ thể linh lực liền ở bão hòa trạng thái lượng biến dẫn biến chất tiến vào tầng thứ hai xem ra sắp tới tuy rằng nàng động thủ cơ hội không nhiều lắm nhưng là có lực lượng cường đại tự bảo vệ mình nàng vẫn là rất vui lòng ân đã biết ta nghỉ ngơi đi ngủ ngon ngủ ngon nhìn không ôm ấp bách lý liên dịch một chút đều không nóng này dù sao một hồi liền có thể ôm tới rồi ở quận hợp khê ngây người ba ngày vũ mới đình ngày thứ tư sáng sớm tình nhi liền suốt một đám người hướng tùng châu phương hướng chạy đến làm báo thủ trạm thứ nhất nàng có chút chờ mong không có người ở bị thương nàng sau còn có thể dường như không có việc gì nếu ngươi chạy trốn như vậy mau kia đành phải làm ngươi nanh vuốt trả giá đại giới đương chặt đứt ngươi sở hữu cánh tay khi ngươi còn có thể trốn đi đâu lạc nhật sao Có tinh quang ở, nàng không tin lạc nhật có thể tiếp tục phong cảnh đi xuống. Xốc lên màn xe nhìn nguy nga cửa thành, tùng châu thành kỳ thật phi thường có cổ vật, chỉ là từ tường thành liền nhìn ra được. Bất quá, nếu không có như vậy tùy ý làm nhục trường hợp phá hủy mỹ cảm, cái này hoàng hôn hạ cổ thành hẳn là càng mỹ lệ. Cửa thành nhắm chặt, chỉ mở ra bên cạnh một phiến cửa nhỏ cung người ra vào, mỗi cái ra vào. Người đều phải giao mấy cái tiền đồng mới có thể thả người. Thiếu hoặc là cậu nói tốt chính là một đốn tay đấm chân đá, bị đánh người chỉ có thể bảo vệ phần đầu, hèn mọn cung thân, hy vọng nhìn qua này đốn đánh sau có thể bị bỏ vào thành. Đội ngũ di động thật sự thong thả, tình nhi cưỡi này giá tinh xảo hoa lệ xe ngựa xếp hạng bên trong có vẻ đặc biệt trói mắt, dẫn tới tất cả mọi người thường thường nhìn phía bên này, lại hoặc là nhìn về phía cái kia che khăn che mặt nữ nhân. Phía trước không dứt ngược đánh còn không có đình chỉ lấy tình nhi nhãn lực có thể nhìn ra được người nó đã bị thương không nhẹ sắc mặt trắng bệch chảy mồ hôi khả năng nơi nào xương cốt đã chặt đứt lại không ai ngăn lại nói sẽ ra mạng người đi tình nhi không muốn xen vào việc người khác cũng không nghĩ hiện tại lộ ra ngoài chính mình tiểu ngọc ngươi ẩn thân qua đi dùng linh khí bảo vệ người kia tâm mạch mặt khác cái gì sự đều không cần làm tiểu ngọc chính lôi kéo tham oa nhìn kia một màn Tham hoa không hiểu đó là ở làm cái gì, lại nhìn ra được người kia rất thống khổ, chính là hắn lại kiên trì cái gì đều không nói, hắn tin tưởng tỷ tỷ sẽ không cái gì đều không làm, quả nhiên tiểu ngọc lại xem nhiều nhân gian thảm kịch, này nho nhỏ sự căn bản không tính là cái gì, cho nên hắn sóng mắt cũng chưa động một chút, nghe được tỷ tỷ nói nhưng thật ra thực nghe lời đi chiếu làm. Vô diễm, một hồi vào thành sau, ngươi cấp người kia chút. Bạc! làm hắn đi tìm cái đại phu nhìn xem thương ta phỏng chừng hẳn là chặt đứt xương cốt là vô diễm đã biết bất quá tiểu thư ngươi như thế nào không cho hắn trị vô diễm khó được lắm miệng hỏi câu này một đường tới tiểu thư cứu người cũng không ít cái gì nhà nghèo người đều trị quá lần này nhìn thương hoạn không để ý tới vẫn là lần đầu tình nhi bật cười này thiên hạ sự đến có bao nhiêu ta cái gì đều đi quản hơn nữa. Ta này không phải làm ngươi cho hắn bạc sao? Có bạc, đại phu sẽ cho hắn trị. Vô Diễm như suy tư gì gật đầu, không nói chuyện nữa. Nhưng thật ra bách lý liên dịch nhìn ra điểm cái gì? Khẽ cười thật sự yêu nghiệt. Đại khái là đánh đủ rồi. Những người đó đem người nọ hướng trong thành một ném liền không hề quản hắn chết sống. Đội ngũ lại thong thả đi phía trước di động. Rốt cuộc tới rồi tình nhi nơi này khi, tình nhi dự kiến trung phiền toái tới. Đây là quy củ. Chúng ta muốn xác nhận bên trong không có hoàng bảng thượng. Người bị tình nghi mới có thể tha các ngươi vào thành. Biết những người này đến từ nơi khác, hơn nữa vừa thấy chính là kẻ có tiền. Thành vệ binh rốt cuộc tóm được một cái vớt nước luộc cơ hội như thế nào khả năng buông tha. Nếu là những người này sẽ làm người, kia hết thảy hảo thuyết. Nếu là sẽ không, như vậy tưởng tiến này cửa thành, khó lạc. Tới rồi bọn họ địa bàn, là long đến bàn không phải bên trong là tiểu thư nhà ta cùng công tử, không có khả năng sẽ là hoàng bạc. Người trên, hiên viên vẫn như cũ hòa khí nói, trong khoảng thời gian này xuống dưới, kiến thức quá các loại hắc ám, loại này khó xử đã xem như chút lòng thành. Không được, vén rèm lên cho ta xem, bằng không, chúng ta đã có thể đến đem các ngươi nhốt lại tiếp thu thẩm tra. Bách Lý liên dịch sóng mắt chớp động những người này xấu xa tâm tư hắn xem đến rõ ràng, Hắn cũng sẽ không làm không liên quan người chờ nhìn thấy tình nhi, liền tính là thân ảnh cũng không được. Búng tay, một cái, chính kêu gào thành vệ binh đột nhiên liền ách thanh, hai mắt trợn lên, mặt hiện hoảng sợ, phảng phất thấy được vô biên địa ngục. Bên cạnh thành vệ lập tức vây quanh lại đây, trường mau mũi nhọn đối với xe ngựa, trên tường thành binh lính cũng dùng cung tiến nhắm ngay xe ngựa biên người. Tình thế, tựa hộ một xúc tức. Tình nhi chỉ là sự không liên quan mình dường như nghe bên ngoài động tĩnh nàng trước nay đều tin tưởng bên người những người này là người tài ba, nếu là điểm này sự đều yêu cầu nàng ra mặt, kia cũng quá khinh thường bọn họ, hiên viên ngăn lại những người khác dị động, người này như thế nào sẽ như vậy hắn không phải thực minh bạch, chỉ có thể suy đoán đại khái cùng trong xe vị kia bách lý công tử có điểm quan hệ, các ngươi là ai, tới nơi này làm cái gì. Có phải hay không các ngươi bị thương chúng ta người? Một cái thành vệ binh ra trường mau, ngoài mạnh trong yếu kêu lên. Hiên viên vẫn là thực ôn hòa, một chút đều không? Mang theo công kích tính, chúng ta chạm vào cũng chưa chạm vào hắn một chút. Vị này đại ca có phải hay không đột nhiên phát bệnh? Các ngươi tìm cái đại phu nhìn xem tương đối hảo, đã muộn sợ là muốn ra mạng người. Mặt khác thành vệ có chút do dự, đồng bạn bộ dáng sát thật như là đột nhiên phát bệnh. Những người này liền ở bọn họ mí mắt đáy, căn bản không một người nhiều động một chút, không có khả năng là bọn họ động tay. Hiên viên đề ra phân lượng không nhỏ một phần bạc, này đó hẳn là cũng đủ rượu phí, còn thừa uống ly rượu hẳn là không thành vấn đề. Một cái nhìn như là đội trưởng người thu hồi trường Mao, tiếp nhận bạc túi ước lượng, phân lượng làm hắn phi thường vừa lòng, làm cái thủ thế, tất cả mọi người thu hồi vũ khí... Sớm lấy ra tới không phải cái gì sự đều không có, vào đi thôi, lục tử, đem nhị tử mang đi xem đại phu. Hiên viên không hề nhiều lời cái gì, lánh mọi người vào thành, tiểu thư không muốn nhiều chuyện, bọn họ làm thuộc hạ. Đương nhiên cũng không thể gây chuyện, hỏng rồi tiểu thư sự nhưng không tốt. Trước tới mấy ngày thư dục đã thuê hảo phòng ở, tình nhi cân nhắc chờ nơi này sự xong rồi liền đem kê nghi mang kia bộ phận người đánh trở về tính đi nơi nào đều mênh mông quần cuột. Quá phiền toái, một nửa kia còn không có ra tới yêu làm những cái đó đã đi theo nàng ở bên ngoài đáng hơn nửa năm mang theo đi du ngoạn hảo. Đãi đại gia sửa sang lại một phen, thư dục mới tiến lên hội báo mấy ngày nay. Thành quả Bao trưởng kỳ là Nguyên Châu Thành thành chủ phi thường tín nhiệm cấp dưới, toàn bộ Nguyên Châu Thành tài chính quyền to đều ở hắn trong tay. Từ chúng ta mấy ngày nay điều tra nhìn ra được, bao trưởng kỳ người này phi thường minh bạch muộn thanh kiếm đại tài đạo lý. Chưa bao giờ làm khinh nam bá nữ sự, ngẫu nhiên còn sẽ làm làm người tốt, thích làm việc thiện một hồi, ở Nguyên Châu trong thành phi thường đến dân tâm. Bất quá này đó đều là mặt ngoài, trên thực tế. Nguyên Châu thành kiếm tiền sản nghiệp đại bộ phận là của hắn, ngầm âm u hoạt động càng là làm không ít, Nguyên Châu thành chủ bị hắn hống đến phi thường thuật, chưa bao giờ có hoài nghi quá hắn, có thể nói, hắn chính là này Nguyên Châu thành ẩn hình thành chủ chúng ta từ hắn trong thư phòng tìm được vài thứ tiểu thư thỉnh ngài xem qua tình nhi tiếp nhận kia mấy phong thư bên trong đơn giản chính là một ít đến từ lạc nhật giao đãi cùng mệnh lệnh có hai phong còn cùng nàng có quan hệ chính là phải biết rằng nàng hướng đi còn có bên người nàng những người này thân phận tình nhi cười có này mấy phong thư nàng có cũng đủ lý do giết người kia có người nhìn chằm chằm hắn sao là Mẫn quang ở đi theo Thư dục không rõ ràng lắm tiểu thư Vì cái gì phải đối phó người này Nhưng là quang điều tra ra mấy thứ này Cũng đủ làm hắn chết 100 lần Mặc kệ ở đâu quốc gia Phản quốc đều là không thể tha thứ trọng tội Thực hảo Làm hắn theo Sát điểm Cha ra hắn buổi tối điểm dừng chân liền hồi báo Là Hiên viên Lần này ta chính mình tới Các ngươi đều không nên động thủ Chính là tiểu thư Không có chính là, không tự mình động thủ, như thế nào coi như báo thù Ngươi đêm nay phái vài người đi nhìn chằm chằm hắn trong nhà, nhìn đến khả nghi người toàn bộ bắt lấy, đừng cho bọn họ chạy. Ta không tin bao trưởng kỳ bên người không có mặt khác đến từ lạc nhật thám tử. Có lẽ ngay từ đầu, tình nhi đối đằng. Long cũng không có cái gì lòng trung thành, chính là thời gian dài, đối cái này quốc gia đảo thực sự có vài phần nhận đồng, treo trung ly họ. Đối bao trưởng kỳ làm càng thêm khó có thể khoan thứ. Trong khoảng thời gian này ngẫu nhiên thu được ca ca gửi thư. Đôi câu vài lời chung cũng có thể nhìn ra được hiện tại phía trước tình hình chiến đấu với đằng Long rất có lợi. Lạc Nhật đã dần dần mất ưu thế. Nàng không ngại lại nhiều cấp Lạc Nhật một chút đả kích. Hiên viên bách bất. Đắc dĩ tiếp nhận rồi mệnh lệnh. Ngược lại nghĩ đến Bách Lý Công Tử khẳng định sẽ đi theo tiểu thư bên người cũng liền yên tâm. Lại làm vô diễm cùng kê nghi đi theo. Hắn có thể tùy thời biết được tiểu thư tình huống. Ăn bữa tối, tình nhi đem chính mình dọn dẹp thật sự lưu loát, ở nhà chính uống trà chờ tin tức. Ăn mặc hoa phục áo giải nhiễm huyết giết người, nàng một chút đều không cảm thấy mỹ. Nếu có thể, nàng thậm chí hy vọng có thể mặc thượng màu đen quần áo nịt phục. Một, thân hắc mới thích hợp đưa ma. Đúng vậy, chính là đưa ma. Mẫn quang bước nhanh tiến vào. Tiểu thư, bao trường kỳ đi thành chủ phủ. Tình nhi nhíu mày, thời gian này đoạn như thế nào sẽ đi thành chủ phủ, tổng không có khả năng là tăng ca đi, mẫn quăng ngay sau đó lại bỏ thêm một câu, thành chủ hôm nay cũng không ở trong phủ, hơn nữa theo chúng ta biết, bao trưởng kỳ cùng thành chủ bát di thái quan hệ thực không bình thường. Tình nhi nhướng mày, nghĩ tới một cái hình ảnh, trần trụi thân mình bao trưởng kỳ chết ở thành chủ bát di thái trên người, sách, này nhất định thực náo động, đi thôi, hiên viên. Tách ra hành động, tình nhi đứng dậy, thuật tay mang theo bách lý liên dịch, như vậy hành động làm bách lý liên dịch cười mị mắt, là, thành chủ phủ rất lớn, thực tráng lệ huy hoàng, tình nhi dùng linh thức sát dò xét một chút liền tìm được rồi phương hướng, kia thô nặng tiếng thở dốc cùng mảnh mai tiếng rên rỉ đủ để thuyết minh hai người đang ở. Làm cái gì, chỉ có một nha hoàn đầy mặt đỏ bừng lại khẩn trương canh giữ ở cửa, thật là không thể tốt hơn cơ hội. Bách Lý Liên Dịch đương nhiên cũng nghe tới rồi, mắt ngó người yêu, tưởng từ trên mặt nàng nhìn ra điểm cái gì, chính là tình nhi hiện tại đã tiến vào sát thủ trạng thái, này đó thanh âm chỉ có thể làm nàng phân tích đối chính mình có phải hay không có lợi, mặt khác, không đáng suy xét, cho nên, Bách Lý Công Tử chỉ có thể thất vọng rồi, nhưng thật ra tình nhi loại, này từ trong ra ngoài đều lãnh khốc lên bộ dáng làm hắn nhăn lại mi, đoàn người tránh đi trong viện những người khác, đi đường giống như miêu giống nhau không tiếng động đứng ở kia phiến trước cửa phòng nha hoàn đã sớm bị không tiếng động phóng đổ tình nhi nhắm mắt rồi mới đột nhiên mở ra trong tay truy ẩn hiện đẩy cửa động tác mềm nhẹ vô cùng không hề có kinh động còn ở bận về việc làm việc hai người trừ bỏ bách lý liên dịch như liên thể anh dường như đi theo tình nhi bên người những người khác tự giác ở ngoài cửa cảnh giới không có tiến vào đối tiểu thư điểm này tin tưởng bọn họ vẫn phải có Tới gần mép giường, nghe bên trong hai người yên tiếng gầm ngữ, tình nhi tâm như nước lặng hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, vô thanh vô tức ra tay, đương chủy lại trở lại trên tay khi, cái kia còn ở chiến đấu hăng hái nam nhân đã ngã xuống nữ nhân trên người, một hồi lâu yết hậu mới có huyết lưu lại, rồi mới, tấn nhiếm hồng dưới thân nữ nhân, khăn, trải giường nữ nhân sợ tới mức lên tiếng kêu sợ hãi nhìn sân khắp nơi người vội vàng đuổi hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng tình nhi đứng ở nóc nhà lạnh lùng nhìn chăm chú vào lại lần nữa nghe được kêu sợ hãi vang lên khi đoàn người đã rời đi rất xa chậm rãi cởi ra lạnh lẽo tình nhi khôi phục đến ngày thường bộ dáng toàn thân trên dưới không có lây dính thượng một tia vết máu liền nắm chùy trên tay cũng là sạch sẽ này giết người hoạt động nàng quả nhiên thực nhanh nhẹn Bách Lý liên dịch kéo Tình Nhi tay cầm ở lòng bàn tay, sườn nhìn nàng. Tình Nhi, buổi ta dưới ánh trăng tản bộ đi, chúng ta buổi tối rất ít ra ngoài đâu, hoảng hốt gian. Tình Nhi nhớ lại tơi trước mắt người này trước kia giống như cũng nói qua nói như vậy, lúc ấy, ánh trăng cũng là như thế Mỹ. Hảo, mơ hồ nghe được chính mình ứng, Tình Nhi mới hồi phục tinh thần lại, không biết nên quái này ánh trăng quá Mỹ, vẫn là quái trước mắt người này thanh âm quá ôn nhu biểu tình quá yêu nghiệt, làm người vô pháp cự tuyệt. Ngô, không biết bao trường kỳ kia ngoạn ý hiện tại có hay không lùi về đi vẫn là cùng khi chết giống nhau cùng kia nữ nhân trở lại tạm thời đặt chân địa phương, rửa mặt hảo chuẩn bị đi vào giấc ngủ khi, tình nhi mới giác nàng giết người tổng hợp chứng giống như hôm nay không có phạm, là bởi vì bên người có người vẫn luôn ở bồi, vẫn là bởi vì chỉ giết một người. Nếu là không có nhớ lầm nói, nàng trước kia liền tính. Giết một người. Cũng sẽ ghê tởm đã lâu đi, huyết thiết vị kỳ thật thật không tốt nghe, nàng đặc biệt chán ghét cái kia hương vị, vận chuyển khẩu quyết, tình nhi vứt bỏ những cái đó thượng vàng hạ cám suy nghĩ nhập định, tuy rằng tình huống hiện tại tu luyện không thấy được hữu dụng, nhưng là hẳn là cũng sẽ không có kém, thói quen lấy nhập định phương thức đi vào giấc ngủ, nàng tạm thời không tính toán có điều thay đổi, bách lý liên dịch thong thả ung dung đi vào tới, ở tình, nhi trên người bày ra một tầm kết giới lúc này mới thẳng nhiên ôm tình nhi đi vào giấc ngủ tình nhi thân thể đã tới rồi một cái điểm tới hạn lại không có sư môn người cho nàng dẫn đường hắn cần thiết phải cẩn thận điểm ngày hôm sau sáng sớm hiên viên đám người mới trở về thành quả không nhỏ chẳng những bắt được người còn đem bao trường kỳ tàng vàng bạc châu báo địa phương cấp tìm đến liền tính là coi tiền tài như cặn ba chúm yêu cũng bị mấy cái tầng hầm ngầm tài bảo số lượng hoảng sợ mấy tầng hầm ngầm Hắn đem tài bảo đều chôn ngầm Là, ta dùng linh thức mới điều tra ra Người nỏ phi thường thông minh tầng hầm ngầm đào vị trí cùng chiều sâu Người bình thường tuyệt đối tìm không thấy Hiên viên nghĩ đến những cái đó tài bảo Thật sự tưởng không rõ nhân loại vì cái gì như thế ham thích với mấy thứ này Như vậy nhiều Nhân loại cả đời lại chỉ có như vậy điểm thọ mệnh Dùng cho hết sao Tình nhi nghĩ tới mấy thứ này hảo nơi đi Làm được thực hảo Không có bị những người khác hiện đi. Không có, chả mấy người kia thời điểm cũng không có kinh động những người khác. Thực hảo, địch hy, ngươi đi đem những cái đó đều thu đưa đến ta phụ thân trước mặt đi, phóng đến hạ sao. Địch hy có chút ngượng ngùng, yêu tộc không gian lớn nhỏ là cùng tu vi cùng một nhịp thở. Hắn hiện tại khai tích ra tới tư nhân không gian không bỏ xuống được như vậy nhiều. Tình nhi bị địch hy khó gặp thẹn thùng chọc cười, cấn. Nhắc nếu không phải chính mình đi một chuyến hoàng thành, tiểu ngọc không gian đủ đại, nhiều ít đều chứa được. Vẫn luôn vẫn duy trì trầm mặc bách lý liên dịch ném ra một cái túi đến địch hy trong lòng ngực, thứ này đủ dùng. Địch hy nhìn phía tiểu thư, tình nhi nhướng mày, đi thôi. Là, hiên viên, đào không kia mấy cái lạc nhật thám từ trong đầu đồ vật, rồi mới, một cái không lưu. Nhiều nhất, sau này nàng nghĩ cách đem hiên viên tổn thất tu vi bộ trở về. Là, nhìn đến, tiểu thư rốt cuộc không có bởi vì kia cái gọi là công đức giá trị mà muốn bọn họ chân tay co cóng, hiên viên cao hứng hỏng rồi, có đôi khi nghẹn cái gì đều không thể làm thật là rất khó chịu sự, đem không liên quan người chờ đều đánh đi, tình nhi quay đầu nhìn phía bách lý liên dịch, trong mắt có hứng thú, đó là cái gì? Túi càn khôn, túi càn khôn, tên này nhi thật không sai, sau này liền đổi tên này. Bách lý liên dịch tổng cảm thấy tình nhi như vậy ánh mắt là đang câu dẫn. Hắn, làm hắn đáy lòng có chút ngo ngoe dục dịch. Vậy các ngươi là như thế nào kêu? Không gian túi. Thật đúng là đơn giản lại hảo nhớ. Tình nhi khó gặp lòng hiếu kỳ bị dập tắt. Phiết quá mức không hề xem hắn. Bách lý liên dịch dính lại đây. Ôm nàng tiểu ý hỏi ra hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn muốn hỏi sự. Tình nhi, ngươi tính toán cái gì thời điểm cùng ta trở về? Tình Nhi buồn cười, liên dịch, ngươi dùng sai từ, nơi này mới là nhà của ta, ngươi làm ta về nơi đó. Đi, hảo đi, ngươi cái gì thời điểm cùng ta rời đi nơi này. Tình Nhi tay phải đánh tay vì, việc này nàng thật không có hảo hảo tính toán quá. Nói thật, liền tính nàng hiện tại rời đi trong lòng cũng không phải qua kháng cự, nhưng là hiện tại cái này giao diện như vậy cục diện nàng thật sự không an tâm tới. Như thế nào nói nàng đều là chiếm cứ nhân ra thân thể, vì cái này thân thể người nhà làm điểm cái gì cũng là hẳn là. Đằng Long thế nhược, trên chiến trường nhưng dùng. Chỉ đem quá ít, liền dựa một cái vạn hậu hí ở trống những người khác đều không có lấy đến ra tay chiến tích chứng minh chính mình. Ca ca nếu có thể hiểu rõ kia bùn trận pháp Đằng Long nhưng thật ra sẽ nhiều thượng một viên mánh tướng, cũng không biết yêu cầu bao nhiêu thời gian. Hoàng quyền bên lạc, không có nhất định thủ đoạn hoàng thất căn bản đừng nghĩ thu hồi tới mặc kệ là phụ thân vẫn là sau này vào chỗ đế vương cần thiết phải có cũng đủ tự tin mới có khả năng thu hồi hoàng quyền cùng mặt khác mấy quốc đối kháng bằng không trên chiến trường còn xét ở sát nội bộ lại còn có người xả sau chân như vậy sự nàng không hy vọng nhìn đến cho nên nàng biết những cái đó tiềm tàng lạc nhật mai phục nhìn chằm chằm từ cần thiết diệt trừ đối với dùng tiền liền thu mua quá khứ quan viên Nàng không cho rằng còn có lưu lại tất yếu, đến nỗi mặt khác hai nước thám tử, chỉ có thể chậm rãi tra xét. Nàng hy vọng có thể nhìn đến ca ca vào chỗ, giúp đỡ. Ca ca cũng cố hoàng quyền lại rời đi, trước nuốt vào lạc nhật, mặt khác hai nước nếu ca ca có tâm chính mình đi bắt lấy. Nàng cái kia ca ca trước nay liền không phải cái không người có bản lĩnh, cũng không có đến cái gì đều phải dựa nàng tiến bộ, đó là cái trời sinh chính khách, có tinh quang ở. Tình nhi một chút đều không lo lắng sẽ ăn không vô lạc nhật. Trên thực tế, từ nàng biết đến tình huống tới xem, lạc nhật hiện tại cũng đã đã không có trước kia khí thế. Liên dịch Ngươi đi trước đi, nơi này ta tạm thời còn không thể rời đi. Bách lý liên dịch ôm đến càng dùng sức, không quan hệ, ta chờ ngươi. Khả năng yêu cầu thật lâu, không quan hệ, ta nhất không thiếu chính là thời gian. Tình nhi rũ xuống mí mắt. Sóng mắt hơi lóe, tay lần đầu tiên phủ lên ôm chính mình đôi tay kia, dự kiến bên trong cao hơn chính mình nhiệt độ cơ thể, từ đụng vào đầu ngón tay chuyển tới trái tim vị trí, làm tâm cũng ấm lên, bách lý liên dịch trong lòng mừng như điên, trở tay bắt lấy tình nhi tay cầm ở lòng bàn tay, này chỉ tay, lấy quá chửi, sờ qua các loại dược liệu, đem quá mạch, trước kia cũng lây dính quá tình nhi chán ghét vết máu. Chính là ở trong mắt hắn, lại là hoàn mỹ không tì vết, hắn thích này song trắng non mềm mại tay, tình nhi có chút ngượng ngùng, vừa rồi trong lòng rung động, đầu óc nóng lên liền như thế làm, chính là một khi bình tĩnh lại, liền có chút trốn tránh, nàng hai đời lần đầu tiên tiếp xúc tình yêu, cái gì? Cũng không biết, thậm chí đều không thể khẳng định hiện tại đối liên dịch có phải hay không thích, có phải hay không ái, nàng duy nhất khẳng định đó là nàng nguyện ý làm người nam nhân này tiếp cận chính mình. Ngoài cửa người đã chờ thật lâu, chính là mục cùng á môn thần giống nhau đứng ở môn hai sườn không bỏ hành, vì có thể làm chủ tử sớm ngày ôm được mỹ nhân về, bọn họ không ngại làm hồi ác nhân. Mẫn quang cũng chỉ có thể làm chờ, dù sao cũng không phải cấp tốc, cũng liền. Không bắt buộc, mục cùng á trao đổi ánh mắt, tiến hành chỉ có bọn họ hai người mới hiểu ánh mắt đối thoại, thẳng đến bên trong truyền gia thanh âm, Mục, á, tiến vào, là, mục không biết chủ tử đột nhiên kêu chính mình có cái gì sự, hắn gần nhất thực ngoan á, liền tính bát quái cũng là cong chủ tử thời điểm. Mục, á, các ngươi cần phải trở về, thuận tiện đem thiên vũ bọn họ đều mang về. Mục trợn to mắt, hắn mới đến không bao lâu đi, như thế nào chủ tử liền bắt đầu đuổi. Người, chủ tử, minh không điện ký thật không có gì sự, lại còn có có hàn cùng nhăn ở. Bách lý liên dịch đối với những người khác nhưng không có ở tình nhi trước mặt nhu tình muôn vàn, mắt một nghiêng, khóe miệng hơi hơi gợi lên, không trở về. Ngươi xác định, hồi, tuyệt đối hồi, lập tức liền hồi. Phản xa có điều kiện dường như, mục lập tức sửa miệng, không ngừng thanh nói, như vậy chủ tử hắn nhất không thể treo vào A, còn tưởng rằng chủ tử ở tình nhi tiểu thư trước mặt. Nhiều ít sẽ thu liếm chút tình nhi nâng chung trà lên che giấu khóe miệng ý cười. Nhìn dáng vẻ người nam nhân này giống như xây dựng ảnh hưởng rất nặng nha, liền không biết là phương diện kia. Á nhưng thật ra hồi thật sự ổn trọng. Chủ tử, như vậy không ổn, chúng ta đều trở về, liền lưu ngài một người tại đây. Ngươi cảm thấy ở cái này giao diện sẽ có người có thể đối ta bất lợi. Á, buồn điện có phải hay không thật lâu không dạy dỗ ngươi, ngươi đã quên ta kỳ thật so ngươi. Phải mạnh hơn như vậy một chút sự thật này. Á dùng mình một cái hồi đến không chút nào ước át bẩn thiểu, thuộc hạ lập tức liền hồi. Bách Lý liên dịch thật đáng tiếc chống đầu thở dài, bộ dáng cực kỳ ai oán, kỳ thật hắn một chút đều không ngại ở tình nhi trước mặt triển lãm một chút chính mình, đặc biệt là ở có người phụ trợ dưới tình huống. Mục cùng a giống như sợ chủ tử thay đổi chủ ý, hướng tình nhi ôm quyền nói, tình nhi tiểu thư, nhà ta chủ tử liền làm ơn ngươi chiếu. Cố, tình nhi buông chén trà, Các ngươi vẫn là đem hắn đóng gói mang đi đi. Tình nhi, bách lý liên dịch càng ai oán, chớp mắt đào hoa nhìn tình nhi, phảng phất ở chỉ trích nàng bạc tình. Tình nhi bị lôi đến không nhẹ, tay so đầu óc đi trước động, nhấc lên nam nhân ra mặt. Vừa rồi kia biểu tình, quá khó coi người. Mục cùng á hai người sừng sốt, nhìn đến chủ tử bị niết đến biến hình mặt, phụt một tiếng cười lên tiếng âm. Ở chủ tử vẫn là hài tử thời điểm cũng chưa người. Đối chủ tử đã làm như vậy sự đi. Thật không biết nên nói là tình nhi tiểu thư quá cường hãn vẫn là chủ tử quá sủng tình nhi tiểu thư. Bách lý liên dịch bắt tay kéo xuống tới, nhẹ nhàng cắn gần nhất, cho là phá hư hắn hình tượng trừng phạt. Tình nhi, ngươi không thể như thế khi dễ ta, tình nhi tay lại bắt đầu ngứa. Này nam nhân thật sự là ra mặt độ dày lại đến một cái độ cao, nàng tự nhận không địch lại. Nhìn đến đứng ở một sau lưng nhẫn cười mẫn quang, tình nhi tách ra. Đề tài, Mẫn Quang, thành chủ phủ hiện tại cái gì tình huống? Mẫn Quang ho khan một tiếng áp xuống ý cười, trả lời, buổi sáng thành chủ hồi phủ biết việc này sau, đương trưởng giết bát di thái, rồi mới tự mình dẫn người đi bao trưởng kỳ trong nhà đem bao trưởng kỳ mấy phòng thiết thị toàn bộ một lần. Bao trưởng kỳ nguyên phối vừa lúc mang theo nhi tử trở về nhà mẹ đẻ không hồi, tránh đi trận này tai nạn, rồi sau đó thành chủ lại ở bao trưởng kỳ trong thư phòng hiện ngài làm. Chúng ta thả lại đi hai phong thư, chứng thực bao trưởng kỳ tội minh, đương trường liền sao ra, hiện tại đã dán bố cáo ra tới. Tình nhi nhíu mày, địch hy còn không có trở về. Những cái đó vàng bạc tài bảo xuống dốc đến Nguyên Châu thành chủ trong tay đi. Mẫn quang không rõ ràng lắm điểm này, lập tức chỉ có thể lắc đầu tỏ vẻ không biết, đang muốn làm người đi bao ra nhìn xem tình huống. Địch hy liền xuất hiện ở ngoài cửa. Tiểu thư, ta đã trở về. Như thế nào đi như thế Lâu Địch hy cười đến vô tâm không phổi Ở kia nhìn một hồi diễn Kia mấy nhà ở đồ vật lại nhiều Trang hảo một trận, Có chút đồ vật thật đúng là không tồi Có hảo chút năm đầu Bách lý liên dịch lúc này mới nhớ tới Hắn giống như quên nói này không gian túi chú ngữ Này tiểu điêu không phải là một chút một chút Cất vào đi đi Khó trách dùng như thế lâu tình nhi không nghĩ nhiều Tấn viết phong thư Hợp với chính mình lưu lại kia mấy phong quan trọng một ít tin giao cho. Địch Hy, đưa đến ta phụ thân trong tay, là, có mấy thứ này, quốc khố hẳn là sẽ tràn đầy không ít đi, nếu là nàng muốn giết những người đó trong tay đều có như thế một cái kim khố, kia thật đúng là có thể vì đằng long làm không ít công hiến, phía trước chiến sự chính hàm, có này đó, tự tin muốn đủ thượng không ít. Đằng Long Hoàng cung Địch Hy đã đến làm đang ở cùng Đại Thần Thương Nghị Quốc sự Hoàng đế Đương Trường ném xuống một câu lần sau tiếp theo lại Nghị liền phất tay. Áo rời đi, mỗi lần Địch Hy tới đều có thể vì chính mình mang đến tin tức tốt. Nói thật, hắn hiện tại mỗi ngày đều thực chờ mong người kia xuất hiện a kiệt ngạo khó thuần tính cái gì, nhân ra có kia bản lĩnh, hơn nữa đối tình nhi trung tâm vô cùng, hắn chỉ có cao hứng phân. Địch Hy, hôm nay tôi có cái gì sự sao? chân mới vừa bước vào thiên điện trung ly tường vân liền mở miệng hỏi nói địch hy nhìn nhìn cái này thiên điện mọi người hơn nữa chỗ tối có điểm nhiều tiểu thư giao đãi việc này muốn bảo mật trung ly tường vân lập tức minh bạch hắn ý tứ trừ bỏ thành dung cùng cẩm trạch những người khác đều đi xuống là địch hy dùng linh thức lại quét một lần xác định này trong phòng xác thật chỉ có bọn họ bốn người sau mới đem cái túi nhỏ lấy ra tới Sách phía dưới hai cái rác đảo lại Cái chặn giấy lớn nhỏ kim khối Xanh biếc ngọc Giả minh châu Trứng bồ câu lớn nhỏ chân châu Các loại hình dạng lòe ánh quang bảo bối trong phòng Mặt khác ba người bị lòe đến mị mắt Trung ly tưởng vân suy nghĩ tình như đây là không phải đem cái nào làm giàu bất nhân ra hỏa trong nhà toàn cấp dọn không Này thật sự là nhiều đến Không cần lại đảo ra tới Địch hy Chấm dọn đều phải dọn một hồi lâu công phu Một hồi ngươi trực tiếp cùng chấm đi một chuyến chấm nội kho, địch hy đem túi để chính, xem như ứng thừa, từ trong lòng ngực lấy ra một phong thơ trước đưa qua, lại lấy ra mặt khác mấy phong, mặt trên kia phong. Là tiểu thư viết, Trung Ly Tưởng Vân đem ánh mắt từ kia đôi thủy khí thiên điều tục vật thượng rời đi, hủy đi tin, liền tính ở hắn xem ra đây là trọng đại đến không thể lại trọng đại sự chính là tình nhi vẫn như cũ vẫn là răm ba câu đem sự tình nói rõ ràng liền giống như không nàng cái gì sự có cái như vậy thường thường cấp chính mình điểm kinh hỉ nữ nhi là hạnh phúc đi nhiên nhi chúng ta nữ nhi thật là ghê gớm đâu buông tình nhi tin trung ly tưởng vân nhìn kỹ mặt khác mấy phong sắc mặt không hề có biến hóa làm người căn bản nhìn không ra hắn trong lòng là như thế nào tưởng buông tin nhẹ gõ gõ mặt bàn chấm đã biết thành dung Ngươi mang địch hy đi một chuyến chấm nội kho Là địch công tử xin theo ta tới Thành Dung tươi cười thân thiết nói Làm hoàng đế bên người thân cận nhất người Hắn so bất luận cái gì đều biết Hoàng thượng đối cửu công chúa thái độ Hắn chỉ cần kỳ hảo là đến nơi Địch hy cùng Thành Dung trở lại cái này Thiên điện khi Trung ly tưởng vân đã viết hảo hồi âm Hắn biết địch hy tính tình Từ trước đến nay là có việc làm việc Không có việc gì rời đi Cũng không nhiều làm lưu lại, đem tin giao cho hắn, bảo vệ tốt tình nhi. Bảo hộ tiểu thư là chúng ta phân nội sự, địch hy không bán trứng tiếp nhận tin vượt qua kia một đống vàng bạc châu báu rời đi. Này Hoàng cung nghe nói là thế tục giới nhất phú quý địa phương, hắn một chút đều nhìn không ra tới, mới đảo ra tới như thế điểm. Châu báu, bọn họ liền bắt đầu biến sắc mặt sắc, nếu là toàn bãi bọn họ trước mặt, không biết bọn họ sẽ là cái gì phản ứng. Đãi địch hy rời đi, trung ly tưởng vân mới hỏi nói, thành dung, địch hy đặt ở nội kho so với nơi này muốn nhiều vẫn là thiếu. Thành dung đến bây giờ đều còn có chút chấn động, hồi hoàng thượng, ít nhất là nơi này năm lần. Trung ly tưởng vân cảm thấy thương nghị vài thiên còn không có ra cái kết quả sự hoàn toàn không cần thiết, bầu trời này. Rớt bạc thật sự là có điểm nhiều, lệ cẩm trạch khom người đưa ra cái hắn vừa mới mới nhớ tới vấn đề, hoàng thượng. Địch hy lấy cái kia túi rất nhỏ, chính là đảo ra tới đồ vật thật sự là có điểm nhiều. Bị vàng bạc tài bảo hoàng hoa mắt mặt khác hai người lúc này mới nhớ tới kia cái túi nhỏ đặc thù chỗ. Thứ này cũng không phải là chỉ cần thuật có thể giải thích. Trung ly tưởng vân thật sự tưởng không rõ nữ nhi là từ đâu tìm tới như thế một đám người. Bất quá cũng cuối cùng là. Vì hoàng gia sở dụng, đến nỗi bản lĩnh cái gì vẫn là không cần nhiều làm so đo. Thành dung, lệ cẩm trạch. Thần nô ở. từ trong đầu lau sạch hôm nay nhìn đến hết thảy như có những người khác biết các ngươi hai để đầu tới gặp là vi thần nô tì tuân chỉ tình nhi tu luyện thời gian càng ngày càng dài quá nguyên bản nhẹ nhàng vận hành chân khí có chút trì trệ hiện tượng một cái chu thiên xuống dưới so di vãng muốn chậm hơn gấp đôi thời gian tình nhi chỉ có thể càng cẩn thận tu luyện lo lắng ra đường rẽ Bách Lý Liên Dịch càng là thời thời khắc khắc dính vào hắn bên người, hôm nay buổi tối, hắn không có bày ra cấm chế liền đi tới tình nhi nghỉ ngơi phòng, đang chuẩn bị đi ngủ tình nhi nhướng mày nhìn hắn, Liên Dịch, một ngày 12 cái canh giờ ngươi có 7 cái canh giờ dính ta, còn chưa đủ. Bách Lý Liên Dịch ngồi vào mép giường thượng, nam nữ chi phòng cái gì hắn căn bản không bỏ trong lòng, hơn nữa hắn hiện tại căn bản. Vô tâm tưởng khác Tình nhi tình huống có chút kỳ quái, hắn nguyên bản tưởng liên hệ tiểu thúc, kết quả tiểu thúc cùng tiểu thẩm cư nhiên đồng thời bế quan, dung tông những đệ tử khác hắn lại chưa từng để ở trong lòng quá, này một chốc một lát cũng không biết tìm ai. Tình nhi, ta không yên tâm ngươi, tình nhi rũ xuống mặt mày, thân thể dị thường nàng chính mình nhất rõ ràng bất quá, chính là nàng cũng không thấy đến quá nghiêm trọng, này công pháp nếu là không sai, nàng cũng không luyện đến lối rẽ đi lên. Như vậy thuyền đến đầu cầu tự nhiên giá trị, tổng có thể qua cái này khảm, thật sự không cần phải nhiều lo lắng, may mắn hiên viên bọn họ cái gì cũng không biết, bằng không sẽ có càng nhiều người lo lắng. Vậy ngươi hiện tại là tưởng cùng ta cùng chung chăn gối, ta đã cùng ngươi cùng chung chăn gối thật lâu, bách lý liên dịch nghĩ thầm, ta bảo đảm sẽ không vượt rào, tình nhi, ta không như vậy cầm thú, lúc này còn tưởng những cái đó, lại nói ta cũng không phải chỉ tranh sáng nay người ta tưởng cùng ngươi cả đời ta là lo lắng ngươi buổi tối đột nhiên sinh trạng huống nếu ngươi không đồng ý nói ta đây chỉ có thể mạnh mẽ đem ngươi mang về dung tông tiểu thúc nói qua dung tông công pháp đột phá khi cần thiết đến có trưởng bối hộ pháp dẫn đường ngươi hồi tông môn ta sẽ càng yên tâm được rồi được rồi ngươi lưu lại đi cái gì nên làm cái gì không nên làm ngươi trong lòng rõ ràng liền hảo lý do quá sung Tình Nhi vô pháp cự tuyệt, chỉ phải ứng hắn, đạt thành mục đích, bách lý liên dịch yên lòng, hắn tưởng quang minh chính đại cùng tình Nhi sớm chiều ở chung, muốn cho tình Nhi thói quen chính mình tồn tại, như vậy liền tính tình Nhi qua này quan sau cũng có thể chịu đựng hắn ngày đêm làm bạn, ân, cho nên nói bách lý liên dịch dụng tâm cực kỳ hiểm ác, lần đầu tiên cùng nam nhân cùng chung chăn gối, tình Nhi nhiều ít vẫn là có chút không được tự nhiên, nỗi lòng định không. xuống dưới. Càng không cần phải nói bình tâm tính khí nhập định, cuối cùng dứt khoát từ bỏ tu luyện tính toán, nhắm mắt chờ đợi đi vào giấc ngủ. Bách lý liên dịch tất tất tác tác cởi áo ngoài, chỉ bên người áo trong ngủ đến tình nhi bên người. Động tác quen thuộc đem tình nhi ôm nhập trong lòng ngực, khóe miệng lộ ra tươi cười. Lần đầu tiên ở tình nhi thanh tỉnh dưới tình huống ôm nàng đi vào giấc ngủ đâu nguyên bản cho rằng sẽ ngủ không được tình nhân nghe nam nhân trầm ổn. Tim đập, thực mau liền đã ngủ. Lấy rớt khăn che mặt, không chút nào bố trí phòng vệ điểm tinh dung nhan rơi vào bách lý liên dịch trong mắt, làm hăn khóe miệng tươi cười càng sâu. Thành chủ phủ kia vừa ra trò khôi hài cũng xem xong rồi, Nguyên Châu Thành đã không có lưu lại đi tất yếu, tình nhi đem một chúng yêu tộc toàn kêu lại đây. Đại gia đi theo ta như thế thời gian dài, kiến thức cũng tăng trưởng không ít, đối nhân loại cũng có nhất định hiểu biết, nguyên bản ta là tính. toán muốn các ngươi trở về. Đổi một khác nhóm người lại đây, hiện tại nhưng thật ra có càng tốt ý tưởng. Hiên viên, ngươi an bài mấy cái thủ thẳng nhiên cư, rồi mới làm này nhóm người phân tán mang theo trong núi còn không có ra tới những cái đó nơi nơi đi đi một chút nhìn xem đi. Như vậy đại gia cũng có thể chơi đến vui vẻ điểm, làm đại gia trên người mang đủ bạc là được. Hiên viên biết tiểu thư là không thích sau lưng đi theo như thế nhiều người, đáp là chúng yêu biết còn có thể tiếp tục ở bên ngoài lắc lư phi thường cao hứng, chỉ có chúc thủy có chút phiền não, hắn kỳ thật càng thích ở nhà loại đồ vật. Tiểu thư, bách thúc, ta có thể hay không không ra đi? Tình nhi đối cái này tiểu yêu có vài phần hiểu biết, khẽ cười nói, đương nhiên có thể, không muốn đi ra ngoài người sẽ không miễn cưỡng. Chúc thủy, ngươi là tưởng ở nhà tiếp tục loại ăn sao? Chúc thủy mắt sáng ngời, có thể chứ, trong nhà có vài loại ta đều lưu hảo loại, Tuy rằng, thời tiết có chút nhiệt đi lên, nhưng là ta sẽ làm chúng nó lớn lên thực tốt. Đương nhiên có thể, Trúc Thủy có thể làm bất luận cái gì chính mình muốn làm sự. Một hồi ta lại cho ngươi chút hạt giống, là trước đây không loại quá, ngươi đi nghiên cứu nhìn xem có thể hay không trồng ra Trúc Thủy mạnh mẽ gật đầu, hắn thích nhất như vậy sai sự, tiểu thư mỗi lần lấy ra tới đều là hắn chưa từng gặp qua hạt giống, trồng ra đồ vật mọi thứ đều ăn ngon. Xem đại gia ăn đến như vậy. Vui vẻ, miễn bản hắn trong lòng có bao nhiêu cao hứng, Tình Nhi cười, rất muốn sờ sờ đầu của hắn, Trúc Thủy có đôi khi có chút giống tham hoa, đặc biệt là mắt, phi thường sạch sẽ, nhưng là có đôi khi hắn lại phi thường minh bạch, sẽ không giống tham hoa như vậy, thời thời khắc khắc đều là một bộ lạng người tốt tâm địa. Nguyệt Như cũng chạm ra một bước, "Tiểu thư, ta cùng Trúc Thủy cùng nhau." "Hảo, chỉ cần các ngươi chính mình cao hứng." Lâm ra trước, tình nhi đem chuẩn bị tốt Hạt giống cho trúc thủy Tư tâm nàng tưởng đem càng nhiều đồ vật Đều chậm lại một ít lại lấy ra tới Ca ca nếu vào chỗ Yêu cầu làm chút đại sự củng cố hoàng quyền Thu dân tâm Này đó hạt giống sẽ khởi rất lớn tác dụng Cho nên lần này Nàng chỉ cho trúc thủy hai loại hạt giống Dưa chuột cùng rau muống Nàng không ở này ba năm Trúc thủy hàng năm đều loại rất nhiều đồ ăn Đào vài cái đại đại hầm ngầm Dùng trận pháp ôn dưỡng, cũng sẽ không hư rớt, cũng đủ bọn họ ăn thời. Gian rất lâu, chính là nàng cũng muốn nhìn đến trúc thủy cao hứng bộ dáng Đại bộ đội rốt cuộc rời đi, bên người chỉ còn lại có địch hy, kê nghi, mạc ngữ, vô diễm, thanh liễu, thư dục, ân. Còn có bách lý liên dịch cùng hai tiểu hài tử, hiên viên trở về an bài mặt khác yêu tộc đi. Phỏng chừng muốn vài thiên tài có thể gấp trở về, bỏ rơi như thế nhiều người. Tình Nhi cảm thấy toàn thân trên dưới đều nhẹ nhàng rất nhiều. Cùng ngày, Tình Nhi cũng rời đi Nguyên Châu, nàng đôi cái. Kia hồ thái y phi thường cảm thấy hứng thú, cũng muốn kiến thức một chút cái này thời không châm cứu là như thế nào. Làm bách lý liên dịch lo lắng vài thiên trạng huống vẫn luôn không có sinh, càng là đem hắn tâm điếu đến cao cao. Cũng may, hàng đêm cùng Tình Nhi ngủ chung một giường cho hắn an ủi. Tình Nhi cũng dần dần thói quen buổi tối có người ôm chính mình đi vào giấc ngủ. Đêm nay, đoàn người bỏ lỡ túc đầu, ở vùng hoang vu giá ngoại tìm cái tránh gió địa phương hà trại. Kê Nhi có chút tự trách, đây là hắn an bài không lo, nếu Bách Thúc đã biết, nhất định sẽ cho hắn dễ chịu. Tình Nhi lại không sao cả, nàng xe ngựa đại đến cũng đủ đương dường, hơn nữa nàng còn có một cái nặc đại không gian, hai tiểu hài tử đã sớm không biết điên đi nơi nào, tình Nhi hiện. Từ ra tới sau, tiểu ngọc càng ngày càng rã, thậm chí có chút quản không được thế, mỗi lần tưởng quản quản hắn, đều bị hắn hống đi qua, giảo hoạt tiểu hài tử, buổi tối ở bên ngoài xoay xẽ. Tình nhi liền trở về không gian, oi bức thời tiết đã bắt đầu có mũi, tuy rằng liên dịch ở chính mình trên người hạ kết giới, nhưng là nghe cái loại này ong ong thanh, trong lòng sẽ có chút tâm phù khí táo, dựa vào bách lý liên dịch trong lòng ngực, Tình Nhi theo thường lệ vận chuyển tâm pháp nhập định, càng trì trệ linh khí làm tình Nhi có loại ảo giác, giống như trong thân thể linh khí đã thực chất hóa, không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể thông thuật. Nửa đêm khí, bách lý liên dịch đột nhiên mánh đến mở bừng mắt chữ, trong không gian nồng đậm linh khí có chút dị thường, lại xem trong lòng ngực tình Nhi, hơi hơi tích cót mày, giống như có chút thống khổ. Một lát sau, linh khí căn bản làm lơ bách lý liên dịch bày ra kết giới mau nhảy vào tình nhi thân thể, trước phát sau kế, tiểu ngọc không gian nguyên bản liền linh khí dư thừa, ngày thường nhìn không ra tới, này sẽ liền hiện ra cái này không gian không giống nhau tới, tiểu ngọc không, gõ cửa liền vọt tiến vào, tỉ tỉ, xin cái gì sự, bách lý liên dịch ngăn lại hắn, không cần lại đây nhiễu nàng, tình nhi tu vi có đột phá, tiểu ngọc vội vàng sát chủ bước chân, có chút không biết làm sao, hắn không phải bị linh khí dị thường bừng tỉnh mà là cùng tỷ tỷ linh hồn ràng buộc làm hắn có cảm giác tỷ tỷ giống như rất khó chịu không có việc gì ngươi trước đi ra ngoài đem ngươi sau lưng cái kia cũng mang đi tình nhi không có đột phá phía trước không cần xuất hiện bách lý liên dịch dùng lớn nhất kiên nhẫn khuyên hai tiểu hài tử rời đi nếu không phải bởi vì này hai tiểu hài tử là tình nhi tâm đầu nhục sớm bị hắn quăng ra ngoài Chờ hai tiểu hài tử rời đi sau, bách lý liên dịch thiết hạ mấy tầng kết giới, đem tự thân linh lực bước ra bên ngoài cơ thể, hơn nữa từ bên ngoài không ngừng mánh liệt lại đây linh khí, toàn bộ trong phòng linh lực đặc sệt đến xúc tua nhưng sở trình độ, bách lý liên dịch không buông tha tình nhi trên. Mặt một tia biểu tình, tuy rằng biết rõ nhất hư kết quả cũng chính là đột phá thất bại đánh hồi nguyên hình mà thôi, chính là vẫn là sẽ lo lắng, cái gì đều sẽ có vạn nhất. Hắn không hy vọng cái này vạn nhất sẽ rơi xuống tình nhi trên người, quả nhiên là quan tâm sẽ bị loạn a thời gian không nhanh không chậm đi phía trước đi, bách lý liên dịch trừ bỏ quá đoạn thời gian liền phóng thích một lần linh lực, mặt khác cái gì đều làm không được, tu luyện như vậy sự, người khác là giúp không được gì, huống chi hắn không phải dung tông người, tu tập cũng không phải dung tông tâm pháp, nhiều nhất, chỉ là đối loại này công pháp có điểm hiểu biết mà thôi. Mau bình minh khi, vẫn luôn chỉ là hơi hơi tích cót mi tình nhi rốt cuộc có biến hóa, trên người xuất hiện tinh tế lông tơ, tựa như lần đó nàng bị thương giống nhau, lông tơ chậm rãi đem tình nhi bao vây thành kén tầm trạng, linh lực lại lấy so nguyên lai like còn muốn mau độ vọt đi vào, bách lý liên dịch hơi, hơi yên lòng, lần trước cái này trạng thái tình nhi là tự mình chữa trị, lần này hẳn là cũng là đối tình nhi có trợ giúp, hơi buông lỏng rỡ xuống tới. Bách Lý Liên Dịch chỉ cảm thấy chân có chút mềm, không khỏi có chút cười khổ, như thế đoạn thời gian, hắn đến tột cùng là trả giá bao sâu cảm tình. Nếu là một ngày kia hoặc là từ lúc bắt đầu, tình nhi liền chưa từng yêu hắn, lại hoặc là yêu người khác, kia hắn sẽ làm sao bây giờ, đem người cột vào minh không điện, đem nàng yêu. Người kia đốt thành cho, vẫn là cùng nhau hôi phi yên diệt, như thế nào tưởng đều là chính mình có hại a? không được nhất định phải làm tình nhi yêu chính mình, ai biết lần sau lại yêu một cái đến chờ đến năm nào tháng nào, có người để ở trong lòng, chỉ là nhìn liền cảm thấy rất hạnh phúc, mấy ngày này là han sống như thế nhiều năm chưa bao giờ có quá phong phú, lại trở lại trước kia nhật tử, bên người mỹ nhân lại nhiều, trong lòng cũng là trống không, chỉ là ngấm lại liền, cảm thấy tâm lánh, nhìn xem sắc trời, đã không còn sớm, Vô Diễm nhìn vẫn là không có một bóng người xe ngựa có chút bất đắc dĩ, tiểu thư sẽ không lại tu luyện quá mức đi. Như vậy sự nhưng không ngừng một hai lần. Vô Diễm, tiểu thư còn không có khởi sao. Kê nghi lại đây hỏi, nam nữ có khác, cho nên cũng không từng đi liêu quá xe ngựa mành. Từ Bách Lý Công Tử xuất hiện sau, hắn càng là phi thường chú ý đúng mực. Vô Diễm lắc đầu, mọi người đều trước nghỉ ngơi đi, tiểu thư đại. Khái là ở tu luyện không cần, vô diễm tỉ tỉ các ngươi tìm cái khách điếm ở lại tỉ tỉ tu vi có đột phá tạm thời sẽ không đã trở lại tiểu ngọc người không có xuất hiện thanh âm lại truyền ra tới nếu không phải nghe được vô diễm bọn họ nói, hắn tịnh cố lo lắng đều đã quên bên ngoài còn có người đang đợi, mọi người hai mặt nhìn nhau, tấn mỗi người vào vị trí của mình, lôi kéo không xe ngựa đi tìm gần nhất thành trấn, trong lòng lại vui vẻ lại lo lắng huyền tâm đại Khái muốn gặp đến tiểu thư an nguy không việc gì sau mới có thể buông xuống. Tình nhi ý thức phi thường thanh tỉnh, ngay từ đầu gân mạch có chút chướng đau, nàng liền biết nàng vẫn luôn đang đợi sự rốt cuộc tới, buông ra tâm thần, đem thân thể giãn ra đến nhất thả lỏng trạng thái, chỉ là một lần lại một lần vận chuyển tâm pháp báo nguyên thủ nhất, nhậm linh lực ở gân mạch hoành hướng sông thẳng, ngoại lai linh lực làm nàng càng là đau đến khó chịu. Nếu nàng là ở Dung Tông, bổn môn nội, Tất có trưởng giả cho nàng khai thông, cũng sẽ giúp đỡ nàng trải vuốt lại những cái đó ngoại lai linh lực, không đến mức làm nàng như thế khó chịu. Đột phá thời điểm cần thiết có dư thừa linh lực, nếu không đạt được, đột phá thất bại là cần thiết. Bách Lý Liên Dịch biết điểm này, cho nên mới sẽ không ngừng phóng thích hắn tự thân linh lực, tu luyện thượng vạn năm, làm chỉ có bốn cái tu luyện đến cùng thiên cùng thọ người, hắn có được linh lực đủ để chống đỡ tình. Nhi đột phá, Hơn nữa tiểu ngọc cái này không gian tràn đầy linh lực, này đã có tốt nhất điều kiện, chỉ cần tình nhi căng quá ban đầu kia một trận, mặt sau sẽ đơn giản rất nhiều. Chính là này đó tình nhi cũng không biết, cảm thụ được một trận đau quá một trận đau nhức tuy là nàng cũng cảm thấy có chút ăn không tiêu, chỉ nghĩ này một quan cái gì thời điểm mới có thể qua đi, đây là đã bao lâu, có vài thiên đi, còn muốn bao lâu, cảm thấy chính mình sắp hôn mê, nàng là có chút. Chờ mong, ngất xỉu liền không biết đau đi, ngất xỉu mới hảo, không biết qua bao lâu, mơ hồ chung, bỗng nhiên liền cảm thấy thân thể đều phật phềnh đi lên, khinh phiêu phiêu, thân thể thượng sở hữu đau đớn một tức gian tất cả đều tan đi, cả người thoải mái đến như là phao cái suối nước nóng, đối, chính là suối nước nóng, ôn nhu dòng nước chảy qua thân thể, thoải mái đến nàng tưởng liền như thế ngủ qua đi, tình nhi, như thế nào, có hay không không đúng chỗ nào tình nhi tình nhi liên tiếp thanh kêu làm tình nhi từ mơ hồ trung tỉnh lại mở mắt ra đối tượng cái kia trong mắt giấu không được quan tâm nam nhân nhìn không được liền cười vừa rồi đau phảng phất toàn bộ đều không hề nhớ rõ liên dịch ta thực hảo thật sự ngươi vận chuyển một lần tâm pháp nhìn xem tình nhi nghe lời nhắm mắt lại vận chuyển tâm pháp không hề nghi ngờ thông thuật gân mạch giống như rộng lớn rất nhiều Linh lực cũng so trước kia càng tinh thuần Này hẳn là xem Như đột phá đi Cảm giác so với trước kia Giống như cũng không có gì không giống nhau Như thế nào Xem nàng mở mắt ra Tuy rằng biết rõ không thành vấn đề Vẫn là tưởng từ tình nhi trong miệng biết đáp án Giống như chỉ có nghe được xác thực đáp án mới có thể yên tâm Thực hảo Nhìn dáng vẻ là đột phá Tình nhi chống cánh tay ngồi dậy Toàn thân dính nhớp Cực kỳ không thoải mái, nhìn dáng vẻ khi đó đau làm nàng ra không ít mồ hôi lạnh, chính là hiện tại ngấm lại, lại. Không biết cái loại này đau đến tột cùng là có bao nhiêu đau. Lần này dùng nhiều ít thiên. Không nhiều lắm, 4 ngày mà thôi, xem như thực nhanh. Sát thật tính mau, ở bọn họ cái kia giao diện tới nói, kỳ thật là không có bao nhiêu thời gian quan niệm, bọn họ nhất không thiếu chính là thời gian. Ta muốn đi rửa mặt hạ, liên dịch. Đi ra ngoài đi, vô diễm bọn họ nên sốt ruột. Trả lời nàng là ấm áp ôm ấp, bách lý liên dịch cọ cọ nàng đỉnh đầu, trước chấn an chấn an ta tâm. Biết rõ sẽ không có vấn đề, ta còn là gánh đủ tâm. Tình nhi, ngươi nếu là không yêu thượng ta ta thật là mệt đã chết, ta như thế nào liền như vậy thích ngươi đâu, thích đến tâm đều đau. Tình nhi nghe đỉnh đầu giống như buồn giàu nói, trong lòng lặng lẽ mạo hiểm vui sướng phao phao kia phao phao nhất định là màu hồng phấn tình nhi mừng thầm rơi xuống định luật đôi tay hoàn thượng hắn eo lần này không có do dự nữ nhân thích nghe lời ngon tiếng ngọt tình nhi cũng không phủ nhận chính mình cũng là kia trong đó một viên huống chi nàng từ người nam nhân này mắt thấy được thiệt tình có lẽ chỉ là nhất thời nhưng là ai có thể bảo đảm ngày mai sẽ sinh cái gì đâu nói không chừng nàng sẽ so liên dịch sớm hơn từ bỏ đâu nói nữa Nàng đến bây giờ còn không có thừa nhận thích hắn đâu, bách lý liên dịch ôm đến càng khẩn, không thể sốt ruột, không thể sốt ruột, hiện tại tình nhi đối hắn đã có đáp lại, đây là lớn nhất tiến bộ, một ngày nào đó, tình nhi sẽ yêu hắn, bách lý liên dịch như vậy an ủi chính mình. Nhìn đến mấy ngày không xuất hiện tiểu thư rốt cuộc ra tới, nhìn còn có vài phần chật vật, vô diếm rốt cuộc buông huyền tâm, tấn để tới nước ấm hầu hạ tiểu thư tắm gội. Biên làm mạc ngữ đi chuẩn bị ăn, nhậm vô diễm cấp chính mình trà lưng, tình nhi lười biêng ghé vào thao tắm bên cạnh, vô diễm, lại cho các ngươi lo lắng. Không thể nào, tiểu ngọc ngày đầu tiên liền cùng chúng ta nói, đúng rồi, tiểu thư, bách thúc đã trở lại. Như thế mau, tình nhi có chút ngạc nhiên, chợt nhớ tới hắn là yêu tộc cũng liền lý giải, bọn họ độ là không thể dùng lẽ thường tới cân nhắc. Vô diễm biên cấp tiểu thư y biên trả lời, không ở ngài bên người, bách thúc đại khái không yên tâm, sợ chúng ta hậu hà không tốt. Tình nhi mở ra đôi tay, trần trụi trắng tinh như ngọc thân mình làm vô diễm cho nàng mặc quần áo, nơi này nếu là có gương, tình nhi nhất định sẽ biết thân thể của nàng có bao nhiêu Mỹ, đáng tiếc. Trước mắt mới thôi, còn chỉ có vô diễm gặp qua, Đại tình nhi xử lý hảo xuất hiện ở đại gia trước mặt khi, mạc ngư đã đem đồ ăn chuẩn bị tốt. Tình nhi không khách khí ngồi xuống, lôi kéo bách lý liên dịch cũng ăn điểm, lúc này mới có thời gian cùng hiên viên đáp lời. Tới thật nhanh, trong nhà sự đều an bài hảo là, một nửa người đi theo ra tới như thế thời gian dài, nên lớn lên kiến thức cũng dài quá, không cần phải ta nhiều giao đãi cái gì, tiểu thư không cần lo lắng, gần. Nhất liền biết tiểu thư tu vi có đột phá, trong lòng không biết có bao nhiêu cao hứng, tiểu thư càng cường. Đối đại gia càng tốt, với yêu tộc càng là có lợi mà vô hại, hắn ước gì tiểu thư cường đại đến không người có thể địch nông nỗi. Tình Nhi cười cười, bất chí nghi hắn làm quyết định, đánh giá hạ hoàn cảnh, thuận miệng hỏi, đây là tới nơi nào? Còn không có gia Nguyên Châu phạm vi, phỏng chừng muốn lại có 4 năm ngày mới có thể tiến vào Hưng Châu. Kê nghi trả lời, vì không hề xuất hiện ngày đó như vậy tình huống. Mấy ngày nay hắn đem lộ đều sờ soạng cái thấu, hiện tại còn sớm, lui phòng ra đi, ta tu vì các ngươi cũng không cần lo lắng, thực thuận lợi, chúng yêu đáy mắt có nhất trắng ra vui sướng, chúc mừng tiểu thư, chuẩn bị đi, là, không có phi cơ, không có xe lửa, liền ô tô cũng không có, tình nhi không thể không đem đại lượng thời gian hoa ở đường xá thượng, chờ thêm hưng châu thành, tới hồ thái y nơi cái kia tên là quận phong. Đại khi, đã là 3 tháng sau, như vậy độ đương nhiên cùng tình nhi thường thường đi làm nghề y có trực tiếp quan hệ. Tiểu thư, ta đi hỏi thăm hạ, cái kia thái y ở thành đông khai ra y quán, kêu tế xuân đường, y thuật ở chỗ này là nổi danh hảo. Bất quá hắn ở y quán ngồi công đường thời gian không nhiều lắm, đại bộ phận thời gian là đi thả câu, lúc này hắn cũng đã không còn nữa. Nga, tình nhi nhướng mày. Người này phóng tới hiện đại đó chính là một có ca tính khốc ca, ngô, ấn Hắn tuổi tác hẳn là khốc thúc Phóng tới nơi này liền có vẻ có chút hành xử khác người Đặc biệt là không thích hợp hoàng cung như vậy địa phương Nàng thậm chí có chút hoài nghi Hắn lúc ấy đưa ra đối vị kia nương nương dùng chăm cứu có phải hay không liền đánh rời đi chú ý Không nóng nảy, chúng ta có rất nhiều thời gian Tiểu Ngọc, Tham Hoa, đừng chạy đến quá xa Biết không? nhìn tiểu ngọc cùng tham oa đều có chút ngồi không yên tình nhi sảng khoái thả người này hai người đều là hài tử tâm tính mặc kệ đến cái nào địa phương đều thích cùng tiểu hài tử ở bên nhau chơi cho nên mỗi đến một chỗ được hoan nghênh nhất không phải tình nhi cũng không phải bách lý liên dịch mà là này hai tiểu hài tử rời đi thời điểm tổng muốn lưu luyến không rời giống nhau thay đổi cái địa phương bọn họ lại tấn đầu nhập đi vào rời đi khi lại lưu luyến không rời quận Phong Đài là cái phi thường thích hợp cư trú địa phương, thuần phát người, nhàn nhã sinh. Hoạt, mỹ lệ cảnh sắc, liền tính chỉ là giống nhau dân chúng, tinh thần diện mạo cũng so Tình Nhi gặp qua mặt khác mấy mà muốn hảo, nơi này không thấy được có bao nhiêu dồi rào, nhưng là mọi người trên mặt đều viết thỏa mãn. Tình Nhi thuê ở một cái sân, không có trước kia ở địa phương khác thuê như vậy tinh xảo phú quý, nhưng là lại phi thường thoải mái. Viện môn chính là đơn giản hai phiến cửa gỗ, không có dư thừa trang trí, tường vây là cái loại này trúc rào che vây lên. Liền nhau mấy hộ nhà đứng ở trong viện liền có thể chào hỏi, có chút nhân gia còn dưỡng một ít gia cầm, nghe thanh âm kia đảo cũng náo nhiệt. Nơi này là Tình Nhi liếc mắt một cái liền nhìn chúng, tựa như ở trong thành thị chủ quán người thích đi nông gia nhạc giống nhau, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở tại phồn hoa địa phương, trên người đều lây dính thượng không ít nóng này. Ở như vậy địa phương lắng động lại chính mình nhất thích hợp bất quá. Đoàn người ở quận thành. Tùy ý đi tới, tình nhi nguyên bản cho rằng nàng khăn che mặt che mặt sẽ đưa tới một ít, ít ánh mắt, cũng làm hảo thản nhiên chuẩn bị, nhưng là một đường xuống dưới, chân chính xem nàng người lại không nhiều lắm, giống như càng nhiều người ngược lại là nhìn về phía bên người nàng bách lý liên dịch, làm nàng có chút kinh ngạc. Quận thành không lớn, non nửa cái canh giờ liền đi dạo cái biến, trải qua hồ thái y tế xuân đường khi tình nhi cũng chỉ là nhiều nhìn vài lần không có đi vào xem nàng hứng thú chỉ ở cái kia thái oai tình nhi ngươi như thế nào có thể đối trừ ta ở ngoài nam nhân như thế cảm thấy hứng thú đâu ta sẽ ghen trở về nhà chờ những người khác đều đi xuống ai bận việc nấy sự bách lý liên dịch dính lại đây biểu đạt hắn bất mãn tình nhi chụp bay hắn hạnh kiểm xấu tay ngươi có cái gì làm cho ta cảm thấy hứng thú gương mặt này liền như vậy chướng mắt sao bách lý liên dịch phất tay gian trên bàn xuất hiện trồng chất đồ vật ta bảo bội giống như rất nhiều tình nhi ngươi tìm xem xem có hay không cảm thấy hứng thú tình nhi liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt có chút bất đắc dĩ giải thích tái hảo đồ vật ta cũng không dùng được thu hồi tới đi liên dịch ta chỉ là đối hồ thái y sẽ kia tay châm cứu cảm thấy hứng thú Bách Lý Liên Dịch nghe lời đem đồ vật thu hồi tới, bỏ đến tình nhi trên người. Ta biết, bằng không, bằng không hắn nào còn sẽ dung người nọ tồn tại, nuốt vào những lời này. Liên Dịch sửa lại đề tài, hắn sát thật có chút vô cớ gây dối, một ngày không có được đến tình nhi tâm, hắn tâm liền một ngày vô pháp yên ổn xuống dưới. Tình nhi, rời đi nơi này sau tính toán đi nơi nào? Tình nhi thưởng thức một sợi tóc, nghĩ những người đó nơi địa phương tiếp tục hướng phía trước đi là được từ nhược trà nơi đó biết đến bất luận là hoàng thành vẫn là mặt khác mười hai đại chủ thành đều có bọn họ người hoàng thành trước mắt ta không tính toán đi trước đem địa phương khác thanh trừ lại nói ngô rời đi nơi này sau chúng ta ngầm xuống tay ta không cần chứng cứ ta trong đầu những cái đó chính là chứng cứ phụ thân sẽ không ngăn cản ta ngươi cao hứng liền hảo bách lý liên dịch thấp thấp cười Tình nhi loại này quả cảm lưu loát vừa lúc chính là hắn thích nhất, lấy oán trả ơn cái gì quá thần thánh, hắn cho rằng người tùy tính liền hảo, không cần có như vậy vĩ đại, tình nhi như vậy liền vừa vặn tốt, quả thực chính là vì hắn mà sinh, tiểu thư, đại công tử gửi thư. Hiên viên cúi đầu cầm tin tiến vào, cuối giày tiểu thư cùng bách lý công tử một chỗ, hắn cũng thực không muốn, chính là tiểu thư đã từng có giao đãi. Tiểu Hắc đưa tới tin cần thiết trước tiên giao cho nàng, mặc kệ cái gì dưới tình huống. Nhìn trên giấy mặt nội dung, tình nhi gợi lên khóe miệng, đã đánh hạ Lạc Nhật Bốn Thành, lại đánh hạ Bốn Thành liền đến Lạc Nhật Hoàng Đô. Quả nhiên, tinh quang vẫn là đến ca ca bên người mới có. Thể huy lớn nhất tác dụng, có tinh quang phụ trợ, ca ca là như hổ thêm cánh. 9 tháng thời tiết vẫn là phi thường nhiệt, đến Thái Dương mau xuống núi khi thư dục mới trở về hồi báo tiểu thư hồ thái y hồi tế xuân đường tình nhi buông y thư đứng dậy trông thấy đi bách lý liên dịch cùng tình nhi sóng vai ở hai người bên người bày ra kết giới thời tiết nóng toàn bộ lui tán thoải mái đến làm tình nhi nheo lại mắt liên dịch có ngươi đi theo vẫn là có chỗ lợi kia đương nhiên tình nhi ta là vạn năng sau này mặc kệ đi đâu nhất định phải nhớ rõ mang lên ta không ra không mặt mũi nói làm tình nhi lập tức á khẩu không trả lời được này nam nhân ra mặt thật là càng ngày càng dày tế xuân đường rất đại ở cái này quận mà tới nói tuyệt đối xem như khuất một lóng tay có dược đồng ở bốc thuốc mấy cái học đồ hoặc là đối với dược liệu biện dược hoặc là cầm y thư ở nghiên đọc có hai cái ngồi công đường đại phu tự cấp người xem bệnh thanh âm không lớn cũng vô dụng lỗ mũi nhìn người ân thực không tồi bầu không khí Làm những người khác ở ngoài cửa chờ, tình nhi chỉ mang theo bách lý liên dịch cùng hiên viên đi vào, dược đồng đón đi lên, khách nhân, là xem bệnh vẫn là bốc thuốc. Hiên viên gương mặt tươi cười thực có thể mê hoặc người, chúng ta tiểu thư là tới bái kiến hồ đại phu, phiền toái thông truyền một tiếng. Dược đồng cũng không phải không một chút ánh mắt người, thỉnh chờ một chút, ta, lập tức đi thông truyền. Đây là tình nhi lần đầu tiên chính thức tiến vào một nhà y quán. Các loại dược hương hỗn hợp ở bên nhau làm bách lý liên dịch muốn đánh hát xì, lại làm tình nhi cảm thấy thân thiết, ở một bên còn không có sửa sang lại tốt dược liệu bên, tiện tay cầm khởi một ít nghe nghe, cầm lấy một mảnh phóng tới trong miệng phẩm phẩm, bộ dáng thực chuyên nghiệp, Hồ Thái Y nhìn đến nàng động tác liếc mắt một cái liền có thể xác định, đây là cái đồng đạo người. Trong, tuy rằng bộ dáng không rất giống tại hà đó là này giang y quán hồ đại phu không biết tiểu thư tìm tại hà có gì phải làm sao tình nhi quay đầu lại nhìn cái này lưu trữ hai phiết riêng mép không rất giống thái y đại phu hà giọng nói hồ thái y hồ thái y sắc mặt lập tức liền thay đổi biết hắn đã từng thân phận người quá ít trừ bỏ bổn gia người chính là thái y viện đương nhiên hoàng gia người cũng biết bất quá hắn không cảm thấy những cái đó thiên gia người Sẽ nhớ kỹ một cái rời đi hoàng cung như thế nhiều năm thái oai, tiểu thư bên trong thỉnh. Tình nhi cũng không khách khí, dẫn đầu hướng trong đi đến, nàng nguyên bản là không tính toán bày ra thân phận nhưng là ngẫm lại vẫn là bộc lộ một ít tương đối hảo. Hắn thái y thân phận biết đến người không nhiều lắm, cùng với làm hắn lung tung suy đoán, trong lòng kiêng kỵ, còn không bằng chính mình nói cái minh bạch. Khách và chủ ngồi xuống sau, hồ đại phu đem không liên quan người đều đánh đi ra ngoài lúc này mới chắp tay nói không biết tiểu thư tôn tính đại danh vì sao sẽ kêu ta hồ thái y tình nhi cười cười ta họ trung ly trung ly thiên gia dòng họ thiên hạ chỉ một nhà ấy hồ thái y sắc mặt thay đổi đứng dậy liền phải hành đại lễ tình nhi ngăn lại hồ đại phu ngươi hiện tại chỉ là đại phu không phải trong hoàng cung thái y ta cũng chỉ là một cái đối với ngươi có vài phần hứng thú quan gia tiểu thư mà thôi Này lễ liền miễn đi, bằng Thêm không được tự nhiên Ngắn ngủn nói mấy câu Làm đã từng hồ thái y hiện giờ hồ đại phu trong lòng phi thường thoải mái Cũng lập tức liền minh bạch trước mắt người kia là ai Thảo dân cảm tạ an ninh công chúa Bách lý liên dịch bỏ qua một bên đầu Rất muốn làm trước mắt người này biến mất a Chính là hắn nếu là như thế làm Tình nhi đại khái sẽ lập tức cùng hắn tuyệt nước Sách, hắn nhìn Tình nhi nhướng mày Như vậy khẳng định ta là an ninh, là, thiên gia đối ý. Thuật có hứng thú, thả có thể được hoàng viện trưởng khen ngợi chỉ phải một người, kia đó là an ninh công chúa. Ha ha, nhìn dáng vẻ ta còn nổi danh. Há ngăn là nổi danh, là gia đại danh, hồ thái y trong lòng trả lời, trên mặt vẫn như cũ cung kính. Công chúa nhân tâm nhân thuật làm người trong thiên hạ chịu huệ, là ta chờ làm nghề y người mẫu mực. Tình nhi vẫy vẫy tay, lại như thế bị phủng đi xuống, nàng nên đã quên nàng tới mục đích, ta không như vậy ghê gớm, nói vậy. Ngươi cũng tưởng được đến, ta là cố ý tới tìm ngươi, xem hắn còn tất cung so kính đứng, tình nhi chỉ chỉ hắn sau lưng vị trí. Ngồi đi, hôm nay nơi này không có công chúa, chỉ có hai cái đại phu, là Thảo Dân liền cung kính không bằng tuân mệnh, Hồ Thái Y vốn là không phải cái ấn bài ra lý người uống chi tình nhi biểu hiện đến cũng đủ thân hòa. Không biết công chúa tìm thảo dân có gì phân phó. Tình nhi lấy ra một bộ châm cứu dùng ngân châm, trường trường đoàn đoàn sắp. Hàng chỉnh tề, đây là nàng ấn trong trí nhớ từ hoàng gia gia kia xem qua bộ dáng cùng đã từng hoàng gia gia đối ngân châm giảng giải làm thư dục đi làm ra tới. Cũng không biết hợp không hợp cách, nhìn sắc mặt lại một lần thay đổi hồ đại phu. Hồ đại phu, quen mắt sao? Hồ Đại Phu không tự kìm hãm được nuốt hạ, chính là thanh âm vẫn như cũ có chút khô khốc, hắn là biết hàng người, không biết công chúa như thế nào biết, như thế nào biết này đó ngân châm nên làm thành như vậy. Nếu ngươi đối ta có điều hiểu biết, nên biết ta có cái sư môn, mà châm cứu ở sư môn có chút ghi lại, chỉ là không lắm kỹ càng tỉ mỉ, ta đối cái này thực cảm thấy hứng thú, liền ấn thư thượng thuyết minh làm ra tới này đó châm, nói thật, biết có người sẽ châm cứu khi... Ta thật cao hứng, bởi vì sư môn y thư thượng có ghi lại, châm cứu đối rất nhiều thân thể nội bộ bệnh có rất lớn trợ giúp, liền trực tiếp tìm tới nơi này tới, hy vọng sẽ không đối với ngươi tạo thành bối rối. Lời nói dối há mồm liền tới, hơn nữa mặt không đổi sắc, tình nhi cảm thấy chính mình kỳ thật cũng có chính khách thiên phú. Hồ Đại Phu trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, vẫn luôn lén lút truyền thừa xuống dưới y thuật bị người tán thành. Hơn nữa là bị thiên gia công chúa, một cái bị hoàng viện trưởng khen ngợi công chúa tán thành, này với hắn, hoặc là nói với bọn họ hộ gia tới nói, là cái rất lớn cơ hội, nhà bọn họ chăm cứu, nói không chừng có mặt thế cơ hội, như thế nào, là, không thể ngoại chuyện sao, xem hồ đại phu không nói lời nào, tình nhi khe nhíu mày, loại này quý trọng cái trổi cùn của mình cách làm sẽ làm rất nhiều thứ tốt thất truyền, nàng lại cũng cái gì đều làm không được. Hồ đại phu phục hồi tinh thần lại, liên tục lắc đầu, không phải, đương nhiên không phải, chỉ là ta chỉ là thật cao hứng, cửa này châm cứu tuy rằng là chúng ta hồ gia con cháu tất học, bên trong gia tộc cũng cho nhau thi châm học tập, nhưng là hồ gia tổ tiên vì. Thế trả giá đại giới làm chúng ta không dám dùng cửa này y thuật cứu người, có thể nghe được công chúa nhận đồng, làm ta thấy được hy vọng. Như vậy năm đó, vì cái gì ngươi sẽ muốn dùng châm cứu cứu cái kia phi tử đâu? Ngươi nên biết, toi mạng cơ suất tương đối lớn. Hồ Đại Phu cười khổ, ta tính tình chịu không nổi câu thúc, năm đó là vì gia tộc tiến cung, ở Thái Y Viện Ngẩn Ngơ chính là bảy tám năm, hơn nữa khi đó còn trẻ, tổng muốn vì cửa này rõ ràng thực thần kỳ, lại chỉ có thể trộm truyền thừa y thuật tìm cái quang minh chính đại mặt thế cơ hội, nghĩ chỉ cần trị hết vị kia nương nương, là có thể làm đại gia tiếp thu chăm cứu, chính là ha hà. Kết quả như thế nào công chúa cũng biết, nếu không phải hoàng viện trưởng lấy mệnh đảm bảo, đừng nói ta, đại khái toàn bộ hồ gia đều sẽ tao ương.